chương ba trăm năm mươi bốn tuyển đường quy tắc thay đổi bị hai người nói hôn sự bách phúc nhi còn tại cấp nàng sư phụ ân cần phiến cây quạt hy vọng nàng sư phụ về sau có thể tăng lớn cường độ c h á u nàng cổ tiên sinh rất là hưởng thụ như thế nào dạ có vi sư c h á u ngươi ngươi có phải hay không cũng không cần cùng vệ ra kết phường bách phúc nhi lắc đầu bạc chỗ nào là một nhà có thể kiếm xong chúng ta tại văn sơn thôn nơi này là kinh thành ngoài tầm tay với cũng không như vậy nhiều nhân thủ a lại nói diêm vương hảo thấy tiểu quỷ khó chơi ngài giúp đả thông đại đạo đại đạo bên trên còn có rất nhiều tiểu quỷ a cũng phải cần người đi chuẩn bị khơi thông vậy ra làm này cái sự tình thích hợp vô cùng chúng ta liền làm chính mình nhất am h i ể u sự tình có thể đem nhất am h i ể u sự tình làm đến thực h ạ làm đến đã tốt muốn tốt hơn cũng đã nghe không được rồi cổ tiên sinh lại muốn đưa tay đi lấy mức quả bách phúc nhi ngăn lại hắn hàm răng không nghi mớn ngài cũng không là đông nam tây bắc nhân gia còn có thể thay r ă n g rằng người hàm răng hư cũng chỉ có thể thành thiếu răng tiểu lão đầu nhi vốn dĩ liền dài không tuấn mỹ lại muốn không hàm răng liền không thể xem a cổ tiên sinh không cao hứng liếp nàng liếp mắt một cái cũng là thật không đi lấy bởi tối bản tiệc là bách phúc nhi ra tiền Gia gia c ngày i a hôm sau là các đại tham tuyển thương hộ đưa đường ngày tháng bách phúc nhi nhắc sớm mang chuẩn bị xong đường ra cửa còn la thải vân dẫn đường đi vệ vân tinh sáng sớm cấp nàng nói địa chỉ kia là triều đình một cái nha môn nàng đến thời điểm đã đến rất nhiều người ngày đó nhân thủ bên trong đều phù hợp gặp mặt lẫn nhau hàn huyên phúc nhi cô nương Vẫn không biết vì cái gì bỗng nhiên sửa quy củ sở hữu báo danh tham tuyển người đều muốn tại này bên trong chờ đến lúc đó sẽ đem các nhà đường phèn đều phân biệt cầm tới đồng dạng đĩa bên trong mỗi cái đĩa mặt dưới sẽ rán lên đưa tuyển thương hộ tên đến lúc đó sở hữu bình chọn đại nhân tay bên trong đều có một cái thẻ bài sẽ đem bảng hiệu lưu tại nhận định là thắng được đường phèn phía trên đến lúc đó các nhà thương hộ còn muốn lại tuyển một lần đều nói này lần bình chọn thực là công bằng phía trước yêu cầu là đưa qua tới liền thành đến lúc đó chờ đợi thông báo như thế có thể thao tác không gian cũng quá đại bọn họ đã làm tốt chuẩn bị chuẩn bị không nghĩ đến chuyển hướng tới như vậy nhanh vệ nhị gia cũng ở nơi đây vẫn luôn rất hiếm thấy mặt vệ đại gia cùng vệ vân khôn phụ tử cũng tại tay bên trong cũng phủng một cái hộp xem bộ dáng cũng là tới dự thi thấy bách phúc nhi vệ vân khôn khách khí gật đầu bất quá cũng chưa nói cái gì bách phúc nhi hiếu kỳ thất giọng các ngươi này là tách ra tham tuyển như thế nào cảm thấy trứng gà không thể đặt tại một cái giò bên trong nay là không tín nhiệm nào vệ vân tinh câu môi cười một tiếng tại này sinh ý thượng chúng ta hai phòng vẫn luôn là tách ra có thể nói hai phòng hiện tại đã thế như nước với lửa bách phúc nhi nhữ mày muốn biết đương nhiên cùng bách g i a tiếp xúc nhiều nhất là vệ vân khôn sau tới vệ vân khôn liền trở về kinh thành lại tiếp xúc thời điểm liền thành vệ nhị g i a vệ vân khôn lại không xuất hiện qua cân nhắc đến đều họ vệ đều là một nhà người bách g i a người đều không nghĩ nhiều nên như thế nào xuất hàng còn là như thường lệ không nghĩ đến là hai phòng mở ra bản chương xong chương ba trăm năm mươi lăm đi cửa sau đến hoàng thượng k i a bên trong vệ ra hai phòng là cái gì tình huống bách phúc nhi không quản chỉ cần cùng bọn họ buôn bán là vệ ra bọn họ đường xuất hàng sau có thể thu hồi tới tiền tia liền là vạn sự đại cát tới tới t r a n g bên trong một trận huyên náo vệ vân tinh mang bách phúc nhi đứng đến đội ngũ đằng sau rất nhanh cửa ra vào nơi liền đến năm vị xuyên triều phục quan viên bách phúc nhi cũng không thể theo này mới quan viên quần áo bên trên phán đoán bọn họ là mấy phẩm chỉ có thể cùng đám người không người làm lễ năm vị quan viên ánh mắt tại đám người t r ê n người đã qua triều đình lần này chọn mua đường đỏ cùng đường phèn thương lượng năm mươi và cân hôm nay tuyển đường các nhà đều bằng bạn sự người thắng trận qua sang năm tháng sáu phía trước yêu cầu giao phó đầy đủ đường như rác vô lực gánh chịu người hiện tại tự hành rời đi năm mươi và cân nhưng so với ban đầu nói lại thêm chút đám người nhao nhao cùng chính mình người thương nghị có một nhà liền lựa chọn tự hành lưu ra vệ gia phụ tử nhìn hướng bách phúc nhi bách phúc nhi gật đầu bách gia chế đường phường như vậy mấy năm qua lại tiến hành mở rộng có hai mươi khẩu thẳng gió l ò mỗi ngày từ sáng sớm đến tối tắm cái canh giờ không ngừng nghỉ khởi công một khẩu lọ một ngày có thể làm ra một hai trăm cân đường đỏ tại cây nghĩa đầy đủ tình huống hạ năm mươi vạn cân đường đỏ đối bọn họ tới nói tự nhiên không là vấn、đề. phụ tử hai người cười cười tiếp tục nghe quan viên nói chuyện hôm nay tuyển đường đều bằng bản sự c h ú n g tuyển người hảo sinh chuẩn bị không có c h ú n g tuyển người tính đợi tới năm lần tiếp theo triều đình muốn đường so chi năm mươi và cân chỉ nhiều không ít hiện tại cùng đi theo năm vị đại nhân q u a n người sau lưng thương hộ nhóm đ ộ i vàng đi theo xuyên qua hai cái cửa liền đến một cái đại viện từ bên trong đại viện từ bên trong đã dọn lên hai bài bàn dài có chạy chân ạ y c h mở miệng có tình các vị thương hộ mang các n g ư ờ i đường đứng tại hàng thứ nhất cái bàn phía trước đem trang đường hộp đặt tại bàn bên trên vệ vân tinh tiến lên gom xuống đường rất nhanh liền có tạp dịch ôm đĩa tiến lên mỗi người phát một cái đĩa cùng một cái thẻ số nói đĩa cái đ ấ y có số hiệu cùng các ngươi tay bên trong số hiệu là giống nhau hiện tại t h ỉ n h các vị đem các ngươi tham tuyển đường đỏ cùng đường phèn bày biện tại đĩa bên trong dọn x o n g sau lui lại một bước t h ỉ năm vị đại nhân quay người đám người vẫn như c ũ làm theo một bên k h á c b à n dài bên trên đã có tạp dịch dọn lên rất nhiều chén nhỏ đĩa viện tử bên trong một chân có còn cái lò ngồi nước xem đến còn phải pha bách phúc nhi cùng vệ nhị ra chờ người đứng ở phía sau bên cạnh không ít người cũng tại châu đầu g h é thai có người rất là buông lỏng có người rất là ảo não có người tại nói này lần tuyển chọn thực công bằng vệ vân khôn cùng vệ vân tinh chi gian liền cách một người cơ hồ là liếc mắt liền thấy nhị phòng này lần tham tuyển đường phèn bất đồng so bọn họ hạt tròn tế nhỏ rất nhiều hơn nữa càng thêm sạch sẽ thấu triệt ánh mắt chấp lên kế tục tục bày biện chính mình đường đám người rất nhanh dọn xong tạp dịch nhóm y bảo đám người lưu lại sau đó đoan đĩa các tự giao phối đổi mấy lần c h ì n h tự này hạ khả năng bãi đường người đều không biết kia một bàn là chính mình đường mỗi một bàn trang đường đĩa phía trước đều bày biện hai cái chén nhỏ tạp dịch nhóm lại phân biệt theo đĩa bên trong lấy đường đỏ cùng đường phèn thả đến chén nhỏ bên trong sau đó dùng nước trôi phao chờ đợi hết thể chuẩ năm người lẫn nhau khách khí một phen sau đó bắt đầu tuyển đường lại là xem lại là nghe còn thượng thủ niết năm người đều xem h ả o nghiêm túc không chăm chú không có biện pháp à, hôm qua thượng đầu công đạo xuống dưới có nhân thủ mắt thông thiên đánh điểm tới hoàng thượng kia bên trong thượng đầu mới muốn cầu bọn họ cần phải nghiêm túc tuyển đường nghiêm túc tuyển ra h ả o đường b ả n chương xong chương ba trăm năm mươi sáu vệ vân khôn tiếng lỏng rốt cuộc là cái nào a như thế nào nhìn không ra tuyển đường đại nhân rất là bực mình vốn dĩ bọn họ đều chuẩn bị sẵn sàng này lần muốn mò thượng một bút chỗ nào hiểu đến đột nhiên ra tới như vậy một sự kiện làm bọn họ kiếm không được bạc không nói còn đến muốn phí sức phí công nhất mấu chốt sự tình bọn họ đã thu một ít tiền a nói hẳn là tốt nhất một cái cụ thể là cái nào bọn họ cũng không nói được ca a này cái không tệ a đường đỏ mặt hảo pha sau cũng không có như vậy tiểu bậc phấn đường p h è n nhan sắc cũng hảo ta nếm thử ân đồng dạng ngọt đừng nói đều là đường p h è n liền cảm giác này cái m u ố n quý chút năm vị đại nhân đ ố i trước mặt một mâm đường nhỏ giọng thương nghị do dự không v u ơ n g tâm bọn họ lại vây quanh sở hữu đường đều chậm rãi đi dạo một vòng đám người thân sắc đều rất khẩn trương lương gia ra, ra tộc hướng vệ nhị ra thấp giọng cười nói vệ nhị ra xem tới muốn chúc mừng ngươi a mới vừa ta nhưng là nhìn thấy các ngươi đường phèn chất lượng là thật hảo xem tới này lần vào chứ các ngươi ra không còn có thể là ai khác vệ nhị ra rất là khiêm tốn này nhưng khó mà nói à vì tham n g ộ tuyển chúng ta nhưng là hoa đại bản tiền làm rất lâu chuẩn bị có thể chúng cử đương nhiên hảo nếu là không thể vào tuyển cũng không biện pháp tận lực hai người nhỏ giọng khách sáo một phen vệ vân khôn phụ t ử hai người sắc mặt càng tới càng lo lắng vệ vân khôn trong lòng cũng cực kỳ nổi nóng hắn này đó năm chỉ cần trở về t h ư ờ n g khê huyện đều muốn đi bách ra hắn vẫn luôn không đối bách ra nói qua hắn kỳ thật mỗi lần muôn hóa đều là thay nhị phòng truyền lời Muốn b i ế trong đ tới tới lòng là h một trận phàn nàn cho rằng thần không biết quỷ không hay kết quả bị đứng ở bên cạnh hắn không xa bách phúc nhi cấp nghe rõ ràng lộ ra hiểu rõ nhiên thân xác vệ vân kỳ đồng học này lần ngộ quỷ nói rõ là nội thật làm liền tính không là nội tặc cũng là cực kỳ quen biết người n g o q u ỷ sự t ì n h giải quyết sau vệ gia vẫn luôn không có động tác hảo giống như liền mặc kệ đồng dạng xem tới trong lòng là biết cũng không biết chuẩn bị như thế nào giải quyết năm vị đại nhân lề mà lề mề cuối cùng cắn răng đem bảng hiệu đều nhét vào bách phúc nhi đường phèn trước mặt không biện pháp đơn thuần bên ngoài xem từ sông ra hoa kế tiếp liền là các đại thương hậu nghị tùy ý đánh giá đám người đều thượng phía trước bách phúc nhi cũng thượng rốt cuộc nàng còn không có bành trướng đến cho r ằ n g lao tử thiên hạ đệ nhất tình trạng vệ vân k h ô n trước hết xem liền là bách phúc nhi đường phèn gần khoảng cách mới chính thức phát hiện cùng khác đường phèn nơi nào bất đồng dùng tay nắm q u a có thể nói phi thường cưng rắn nhập khẩu là chậm rãi ra đường vị lại càng tới càng ngọt xem đến bên cạnh năm cái bảng hiệu đám người đều hiểu đến kết quả đã định chính là bởi vì như thế vệ vân khôn phụ tử trong lòng mới càng thêm bếp khuất muốn không là nhà bên trong lao đông tây cùng bách ra buộc chung một chỗ liền là bọn họ đại phòng kết quả không cần nói cũng biết vệ gia nhị phòng thắng được đám người kéo ra c ư ờ i tới chúc mừng một phen sau bất đắc dĩ rời chàng bách phúc nhi cũng cùng lui bởi vì kế tiếp vệ gia phụ tử muốn ch phúc nhi cô nương ngươi chế đường bản lanh thật là càng tới càng lợi hại vừa ra cửa vệ vân k h ô n liền cười đi tới cười rất là hiền lành này lần chúng ta đường thua với phúc nhi cô nương tâm phục khẩu phục vệ đại công tử khách khí bất quá là vận khí mà thôi bản chương xong chương ba trăm năm mươi bảy đại con la không thấy đối với vệ vân k h ô n này loại mặt bên trên quân tử thản đăng đảng trong lòng tiểu nhân g i ấ u lòng dạ hiểm độc người bách phúc nhi quyết định muốn rời xa rốt cuộc chính mình cũng tinh kê bất quá không thể bởi vì chính mình uống giả mạnh bà canh đầu thai bao nhiêu cái đến điểm trước kia sự tình liền hơn người một bậc xem thường này đó người nàng là thôn cô a tính bất quá tính bất quá hoa tùy tiện khách khí hai câu liền cùng t h ả i vân cùng đi nàng đi nhanh chóng tự nhiên cũng không thấy được vệ vân k h ô n kia hung ác nham hiểm ánh mắt các người có nghe nói hay không tần ra kia cái lao thái thái h ô m qua nửa đêm đi ai ra xem như đi toàn ra hiếu tử hiển tôn cũng chờ nửa tháng đi cũng không là năm năm đều muốn hiểm một chút những cái đó hiếu tử hiển tôn năm năm đều muốn t ề tụ phủ bên trong chờ nửa tháng này hồi cuối cùng là cấp đưa tiễn nửa đ ư ờ n g thượng bách phúc nhi lắng thai ngay hai câu vốn di tính toán đi tìm nàng đại bá bọn họ hiện tại chỉ có thể trực tiếp trở về cổ ra nói cho hắn sư phụ này cái tin tức cổ tiên sinh nghe nói thán khẩu khí kia l á o thái thái không là thiện cha a bách phúc nhi ghé mắt sư phụ a người chết v ì đại n g ư ờ i sao có thể nói nhân ra không là thiện cha cổ tiên sinh liếc nàng liếc mắt một cái không hiểu không quan hệ ngươi đại b á cùng tam thúc đến lúc đó sẽ nói cho nguyên nhân bách phúc nhi a một tiếng rất nhanh liền đem này sự tỉnh quên sạch s à n h xanh sau đó hoan hoan hỉ hỉ nói cho hắn biết đường bị tuyển chúng mới từ bên ngoài trở về trương tiên ngọc thoáng qua một cái tới liền nghe được này câu lời nói vui vẻ cười lên tới như thế nào dạng có thuận lợi hay không có khách thương cấp nàng đưa t h í c mời hôm nay cùng mấy cái khách thương gặp mặt đi không tham lộ thêm trong lòng vẫn luôn nhớ thương này cái sự tình thuận lợi a bách phúc nhi rất là cao hứng chúng ta khả năng còn muốn chậm trễ mấy ngày mới có thể trở về muốn hay không muốn t r ư ớ c viết phong thư trở về làm ta cha trước chuẩn bị lên tới là muốn t r ư ớ c viết thư trở về năm nay còn nhiều làm thu một ít tây nghĩa ngươi trước cùng cổ tiên sinh nói chuyện ta cái này đi viết thư năm nay lại là bận rộn một năm a bách phúc nhi chính muốn tiếp tục nói chuyện đ ỗ n g nhiên sau lưng chuyển đến một trận tiếng bước chân rộn rập quay đầu vừa thấy là vị phòng tiểu sư thúc không tốt đại con la không thấy đại con la không thấy bách phúc nhi cất cao thanh âm ngươi người trước đừng x u ấ t ruột người c h ậ m rãi nói thiên thọ kinh thành như vậy đại nếu là không thấy đi đâu bên trong tìm vị phong thở hồn h ệ n bắt đầu nói khởi đại con la không thấy đi qua hôm nay buổi sáng bọn họ cũng mang theo đại con la đi trường đua ngựa chạy hai vòng hết thể đều thực thông thuận trở về đường bên trên nó đ ố n g nhiên liền thực kích động tránh thoát dây cương nhanh như chớp liền chạy đuổi theo một con ngựa đi ra khỏi thành ta cùng vị vũ một đường truy đều không đổi tới đại con la chạy cũng quá nhanh bách phúc nhi chống lạnh qua lại đi hai vòng rõ ràng ý nghĩ đại con la là tại trở về đường bên trên xem đến một con ngựa sau đó cùng ngựa chạy kia ngựa là cái gì nhan h á t mã phiêu ngập thể tráng chân sang sáng thập phần cao lớn vị phong cố gắng nhớ lại đương thời tình huống h á t mã lưng bên trên còn cưới một người lưng hùm vai gấu k i ê m người sau lưng còn mang bốn người cũng cưới ngựa đại con la vốn dĩ đi êm đẹp đông nhiên liền theo chạy bách phúc nhi truy vấn k i ê m mấy người tại thành bên trong cưới khoái mã vị phong gật đầu rất nhanh bách phúc nhi quay đầu sư phụ a giúp ta tính tính đại con la đi đầu bên trong cổ tiên sinh trợn trắng mắt vì sư không là đón mệnh các ngươi chính mình liền là đạo sĩ thần cơ diệu toán tự mình tính vị phong khỏe miệng co quất động chúng ta cũng sẽ không vì con la phê mệnh a tiểu sư thúc này cái sư phụ thật kỳ quái bản chương xong chương ba trăm năm mươi tám này đại con la không tầm thường đại con la không thấy lại còn chạy ra kinh thành bách phúc nhi thập phần lo lắng bàn giao một tiếng mang vị phong liền muốn đi cổ tiên s i n h xem bất quá mắt như thế nào coi nơi này là thường khê huyện à, chuẩn bị chân đi cổ thiếu phu nhân vội vàng phân phó người bộ xe ngựa làm s a o phu mang các ngươi đi thôi bách phúc nhi cảm ơn một tiếng ra cửa lên xe liền hướng cửa thành cầu đi giờ này k h ắ c này thành bên ngoài hai mươi dặm địa phương mấy cái cưỡi ngựa người chính tại đường bên trên chạy như điên đại con la tại đằng sau hự hữ truy bị đuổi như vậy lâu mấy người sớm liền phát hiện nó nhưng bởi vì có việc gấp ai cũng không phản ứng ngược lại là còn tăng nhanh tốc độ mấy thất ngựa r a tốc đại con la cũng thêm nhanh bình thường tổng là yêu thích nghĩ linh t i n h nó hôm nay cũng là không rên một tiếng chỉ q u ò n buồn đầu chạy vội phải hiểu liền tính nó thiên phú dị bẩm cuối cùng nó còn là con la đua lại lực nó không sợ nhưng như vậy dài thời gian chạy nhanh kỳ thật cũng không quá chịu nổi tại bách phúc nhi ngồi xe ngựa ra khỏi cửa thành thời điểm đại con la giác h í n h mình chân đã chạy vội ra tàn ảnh nay còn là nó lần thứ nhất đuổi theo ngựa chạy như vậy lâu đối mặc dù có thiên phú lại sống an nhàn sung sướng nó tới nói quá khó bách phúc nhi là một đường hỏi người đi nhưng em đẹp đường bên trên tổng hội xuất hiện lối rẽ lối rẽ bên trên cũng có bánh xe ấn cùng dấu vó ngựa thực sự là không dễ phán đoán đại con la đi nơi nào đương bọn họ tại một cái châu ngã ba gặp được vị khổ l ú c triệt để mất đi phương hướng v à n h long long ba sấm r ề n thanh từ phía chân trời mà tới càng ngày càng gần sau đó tới đỉnh đầu trận hiện sáng sủa ngày rất nhanh liền tối xuống mây đen ngập đầu sa phu quay đầu ngựa lại trước vãng cách đó không xa quán trà tránh mưa nửa đường thượng to như chút xuống mặt đất đảo mắt liền tích thượng nước bách phúc nhi khóc không ra nước mắt này hạ là càng tìm không đến vị khổ hướng quán trà lão bản nghe ngóng tin tức lão bản lắc đầu này bên trong mỗi ngày cũng có xe ngựa lui tới cưới ngựa cũng không ít các ngươi nói đều phổ biến vị khổ đều m u ố n khóc tiểu sư thúc bọn họ đem tiểu sư thúc đại con la mất trong lòng hối hận không đến không có việc gì bách phúc nhi thán khẩu khí chúng ta trở về lại nghe nóng hạ xem xem có hay không người nhận biết kia hắc mã cùng cưới tại đen người cưới ngựa đại con la rất thông minh nói không chừng chính mình liền trở lại cùng lúc đó đại con la cùng người càng chạy càng tiền đường bên trên cũng căn bản không có tránh được mưa địa phương chỉ có thể tại mưa bên trong chạy như đ i ê n nước mưa mơ hồ tầm mắt nhưng đại con la xem trước mặt mông ngựa là một điểm đều không nghĩ từ bỏ n g h ĩ muốn đem đối phương làm tiếp sức lực đi lên còn từng một lần vượt qua dẫn đầu hắc mã cô ý nâng lên chân quang nhân ra một thân bùn mưa to không biết hạ bao lâu cũng hảo giống như chỉ là một hồi nhi rất nhanh mây đen tàn đi sắc trời tạnh đại con la cũng cùng trước mặt mấy thất ngựa đến mục đích địa cư nhiên là một chỗ con doanh toàn t h â n ư ớ t đẫm mấy người tại doanh môn khẩu tung người xuống ngựa có binh si đến đây dẫn ngựa năm người năm thất ngựa còn nhiều thêm một đó hự thờ mạnh con la, t r o n g coi quân doanh đại môn người hết sức kinh ngạc mới vừa xuống ngựa một người quay đầu vô v ô đại con la lưng vui vẻ a mở miệng tướng quân không đến à, một đầu con la thế nhưng có thể đổi kịp ngựa tốc độ nhìn này phiêu phì thể trắng ăn không ít h à o đồ v à o ta mặt khác một người cười nói la không đến có một đoạn nhi thế mà chạy đến truy ảnh trước mặt đi truy ảnh nhưng là đại tướng q u â n yêu ngựa có thể ngày đi tám trăm dặm này đại con la không tầm thường bản chương xong chương ba trăm năm mươi chín thật là đúng dịp loa ra là la vương mấy người tử tế đánh giá thêm vài lần đại con la thấy nó thể trạng từ đại bốn võ cường tráng hữu lực phiêu phì thể trắng còn có thể chạy như vậy nhanh liền động tâm có người đề nghị tướng quân này con la là chính mình cùng chúng ta tới không bằng chúng ta liền cấp thu đi con la là không ra gì nhưng là cùng ngựa chạy đồng dạng nhanh con la liền không đồng dạng mang đi ra ngoài liền là có mặt mũi sự tình đại con la quay đầu p h u n ra này người một mặt nước mũi ngươi lại ra lại dám tiếu tưởng loa ra loa ra là ngươi này quỷ nghèo có thể tiếu tưởng đến k h ở i này n g ư ờ i bị p h u n ra một mặt con la nước mũi trở tay liền là một bàn tay ngươi này cái sốc sinh tính tình còn không nhỏ ai ra đại con la nhấc chân cấp hắn một chân đau này người nhe răng trận mắt bên cạnh người đều cùng mở miệng nha à còn là cái có t ỷ m khí một hồi nhi làm xong kéo ra ngoài luyện một chút xem xem chất lượng rốt cuộc như thế nào dẫn đầu k ê u người tử tế đánh giá liếc mắt một cái đại con la bàn giao một câu chăm sóc tốt nó sau đó x à i bước hướng bên trong đi bị đại con la đạp một chân người cũng khập k h ê n đi theo hai cái binh sĩ dẫn năm thất ngựa cùng một đầu con la vào chuồng ngựa con ăn thượng có khô đừng nhìn đại con la còn là trải qua đi đ ạ p người kỳ thực hiện tại hư thực túi đầu hự hự nhất đốn may ăn sau đó nâng lên đầu liền không lạp liền cấp điểm hạt đậu cùng b ắ đầu nay đem có khô là như thế nào hồi sự cấp loa ra cầm mấy khối đường phèn tới a đáng tiếc này bên trong trừ ngựa bên ngoài không người hiểu cho nó nói là cái gì cuối cùng c h ỉ có thể không tình nguyện ăn một chút miệng bên trong còn phàn nàn loa da bao lâu không ăn có khô này bên ngoài ngày tháng quá khổ nghe nó phàn nàn đối diện đại hắc mã ngầm đầu lên đại con la đối tượng h nó ánh mắt đầy mặt khinh thường loa da còn là cho rằng ngươi nhiều lợi hại còn cho rằng ngươi thật có thể đuổi được cái bóng hôm nay xem tới ngươi cũng bất quá như thế nó đi tại đường bên trên nghe được lưng ngựa bên trên người nói câu truy ảnh là càng tới càng phiêu p h ì thể tráng nghe xong truy ảnh hai chữ liền đau nhói nó thần kinh quay đầu vừa thấy quả nhiên tựa như vệ gia kia tiểu tử miệng bên trong nói nhất đằng chiến mã muốn biết nó đến diễn trại nuôi ngựa chạy vội liền là nghĩ muốn cùng n à y ngựa so nhất so cơ hội tới nó làm sao có thể bỏ lỡ hôm nay liền thế nào cũng phải phân cái cao thấp xú nha đầu nói đúng nó còn l à sao ngựa nếu là có thể chạy thắng nó kia là theo lý thường ứng đương không đáng giá t i ê u ngạo nếu là đại gia tốc độ không sai bị lắm hoặc l à thắng hiểm lại hoặc giả căn bản liền chạy không thắng kia liền là mất mặt ném đến bà ngoại nhà đi ngược lại nó là con la có thể đuổi theo một cái mông ngựa liền là không đến sự tình có thể cùng ngựa tề đầu tịnh tiến kia liền là thiên phú dị bẩm, như thế nói đến. kia hắc cám là chiến mã nó muốn có thể đuổi theo kia hắc cám liền là làm dạng dỡ tổ tông người là ai đại hắc mã cảm thấy tôn nghiêm chịu đến khiêu khích này đầu con la đối nó tràn ngập địch tý vì sao theo d o i bản vương có gì mục đích bản vương đại con la một mặt phỉ nổ ngươi là cái gì vương hắc vương sao đen thui một đống than đồng dạng nhân gia truy ảnh nói bản vương là nhất đẳng chiến mã là mã vương đại con la du côn kính đi lên thật là đúng dịp loa ra là la vương võ hạ tiểu đệ vô số nó không nói láo bách ra sở hữu con la đều muốn gọi nó một tiếng lao đại truy ảnh tự xưng là cao quý không nguyện ý cùng đại con la này t r ồ n g t r ọ t du côn lưu manh tính toán ngươi có thể đuổi theo bản vương một đường chạy đến này bên trong tới có thể thấy được nhiều ít vẫn là có chút bản lãnh nếu là sau này ngươi may mắn cùng tướng quân về sau liền làm bản vương tiểu đệ bản vương cháo ngươi liền là bản chương xong chương ba trăm sáu mươi lo lắng cơm đều không ăn đại hắc mã truy ảnh lời nói kích thích đến đại con la thấy đại con la còn muốn lên tiếng truy ảnh trực tiếp mở miệng đánh gây nó hành không muốn dài dòng bản vương còn muốn nghỉ n ơ i nói xong còn thật sự nhắm mắt lại đại con la khí cười tự mình đa tình loa ra thấy nhiều người như vậy tự đại còn th bên l này, này cạnh ngựa đều nghe không vô ngươi n g liền thổi à đường la quý giá bao nhiêu đồ vật chúng ta này bên trong cũng chỉ có mã vương ăn xong ngươi một đầu con la còn có thể rộng mở ăn lựa gạt hai đây đại con la đắc ý cười thật là không thấy qua việc đời loa ra nhà nhưng là rất lớn chế đường vườn g muốn ăn cái gì đường không có kia rơi tại mặt đất bên trên đường bột phấn đều không người nhặt làm ra tới đường đều là dùng thuyền lớn cấp lập đi nhà bên trong con la ai không ăn đường nghĩ ăn bao nhiêu đều có n à y lần nó lại không nói láo rất nhiều lần phẩm đường tại không có công phu nấu lại t r ù n g tạo thời điểm cũng sẽ đút cho con la bổ sung thể lực mấy thất ngựa không nói lời nào nguyên lai nhân ra nhà bên trong liền là chế đường khó trách có đường có thể ăn đại con la khoe khoang đủ mới ngầm miệng nó mệt yêu cầu nghỉ ngơi cùng mấy thất ngựa đồng dạng đứng ngủ sợ bị không muốn mặt ngựa len lén sắc trời dần dần tôi xuống bách phúc nhi hữu khí vô lực trở về cổ ra trở về phía trước còn đề nghị đi một chuyến vệ ra nàng sợ đại con la tìm không đến cổ ra đường sẽ đi vệ ra nghe nói nàng đại con la rơi vệ ra người cũng thực thượng tâm nói muốn giúp nàng tìm đại con la thật không có trương tiên ngọc cũng thực lo lắng nàng này tiểu cô thích nhất liền là kia nhức đầu con la ăn ngon uống ngon dưỡng như vậy nhiều năm rơi trong lòng khẳng định không dễ chịu ngày mai nếu là vẫn chưa trở lại chúng ta liền đi thiếp bố cáo treo thưởng luôn có người biết nó đi nơi nào bách phúc nhi gật đầu rửa mặt một phen sau liền nằm xuống cơn cũng chưa ăn một điểm tâm tình đều không có a nàng cũng không lo lắng đại con la bị đánh tới ăn thịt liền sợ cấp bán được cái gì xa xôi địa phương đi cũng không biết có hay không có chịu ngược đáy đ ợ i vệ vân kỳ là trời tối mới về nhà nhất đến nhà liền nghe nàng mẫu thân tại nói bách phúc nhi con la rơi nói là cùng một cái cưới ngựa người đi bọn họ vừa tới kinh thành ai cũng không nhận thức ngươi đi hỏi một chút nàng cưới ngựa người là cái gì bộ dáng vạn nhất ngươi biết đâu t i ê u nha đầu hôm nay tới thời điểm đánh mắt đều là h ồ n g đáng thương thực chúng ta liền không nói mặt khác chỉ bằng nhân ra làm chúng ta cùng nhau làm triều đình này khoản buôn bán chúng ta là không là hẳn là hồi báo m ư ờ hai vệ vân kỳ muốn nói kia hèn bọn đại con la rơi vừa vừa lại nghĩ đến xú nhà đầu tựa như là thật thích kia con la đương nhiên còn không phú quý thời điểm đều có thể không thấy tiền mắt xem cấp giá c a o mua như vậy nhiều năm kia con la càng thêm phiêu phì thể trắng nếu là rơi cũng đích sắc đáng tiếc vệ nhị phu nhân còn tại hắn nhi liền niệm niệm thao thao vệ vân kỳ bất đắc dĩ hành ta đi hỏi một chút cơ cũng không ăn xoay người rời đi liền tại bách phúc nhi mơ mơ màng màng thời điểm người gác cổng nói có người tìm nàng người đến là vệ vân kỳ vừa thấy người liền hỏi người con la là cùng một đầu cưới hắc mã người đi còn nhớ hay không nhớ kia ngựa cùng cưới ngựa người là cái gì bộ dáng bản c h ư ơ xong chương ba trăm sáu mươi mốt tinh khiết liền là tiết tư phẫn quan tại đại h á c mã cùng c ư ớ i ngựa h á c mã người đường bên trên vị phòng đều từng nói với bách phúc nhi mấy lần hiện tại vệ vân kỳ tới văn hỏi nàng hữu khí vô lực hình dung một lần vệ vân kỳ suy nghĩ một chút kia h á c mã cổ bên trên có phải hay không mang một vòng màu đen vòng cổ mặt trên rơi màu đỏ dây thua lại kia ngựa xem lên tới liền so với bình thường ngựa cao lớn một chút cưỡi h á c mã người thật cao vai rộng xem lên tới liền khổng võ hữu lực bách phúc nhi lập tức liền kích động một phát bắt được hắn người biết kia cưỡi ngựa、người. vệ vân kỳ bị nàng trào có chút không được tự nhiên nếu như là giống như ta nghĩ kia liền đã biết kia ngựa ra khỏi thành sau có phải hay không đi tây bắc vừa đi bách phúc nhi liên tục gật đầu đều nhanh khóc lên liền là à ta đại con la có phải hay không có thể tìm tới vệ vân kỳ ánh mắt phức tạp ngươi con la vì cái gì sẽ cùng theo ngựa chạy bách phúc nhi lắc đầu ta làm sao biết nói nó tại kinh thành cũng không nhận thức nhà ai ngựa à ngoại trừ ngươi băng hoa nói đến đây trong lòng liền bi vẫn lên tới đại con la vì cái gì sẽ ném còn không phải bởi vì băng hoa nói tới nói lui liền trách ngươi muốn không là ngươi đại con la có thể làm mất sao vệ vân kỳ khỏe miệng hơi chịu không thể bởi vì ngươi là nữ tử ngươi liền có thể không nói đạo lý ngươi con la không thấy cùng ta có quan hệ bách phúc nhi dứt khoát không thèm đếm sỉa bởi vì nhà ta đại con la yêu thích ngươi băng hoa yêu thích hảo nhiều năm lần thứ nhất tại thương khê huyện giác đấu trường xem thấy liền yêu thích thượng nó muốn thấy ngươi ra băng hoa mỗi lần thấy ngươi băng hoa nó liền thực kích động hết lần này tới lần khác ngươi một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho nó liền là ngươi l ỗ i ngươi ra băng hoa có thay nó làm ầm ĩ không nớt ta mới khiến cho nó ra cửa đi dạo ta cấp ngươi nói nếu như đem đại con la so sánh là người kia liền là tầm tâm nghiệm nghiệm cô nương mang người khác hài tử kia cái đạ kích đối nó quá lớn ta ra con la như vậy thông minh đều hiểu vệ v ậ n kỳ hắn băng hoa cũng là lúc trước hắn tổ phụ hoa hảo đại công phu mới làm ra lương câu có thể chạy lại lực lại hảo lại xinh đẹp trừ nhát gan điểm không có ma bệnh đại con la là không tệ nhưng đó là con la à hảo đại gan cho dám tiếu tưởng hắn băng hoa ta hiện tại tâm tình thật là may mắn muốn không là ta đem băng hoa xem khẩn bị ngươi kia h è n bọn đại con la chả đạp như thế nào đến vệ vật kỳ bách phúc nhi lúc này liền nhỏ tới đối v ệ vân kỳ liền là một trận dương nhanh muốn vớt vệ vân kỳ một bên phòng vệ một bên l u i lại cuối cùng bị buộc đến góc tường rơi vào đường cùng hai tay nắm lấy bách phúc nhi thủ đoạn ngươi này cái thuần túy liền gọi tiết tư phẫn ngươi hiểu hay không hiểu đến có còn muốn hay không tìm con la bách phúc nhi tránh thoát bắt lấy cổ tay vai đầu xem ặ t trăng hảo giống như đích thật là có tiết tư phẫn ý tứ rốt cuộc theo đại con la ném đi nàng trong lòng liền nén giận mặc dù cũng không biết hỏa cái gì nhưng liền là hỏa muốn tìm con la hận thù cá nhân một tiết trong lòng thoải mái hảo nhiều ngươi biết kia người là ai có phải hay không vệ vân kỳ gật đầu nếu là ta đoán không lầm, ngươi đại con la tại khoảng cách kinh thành không sai biệt lắm năm mươi dặm quân bộ đại doanh bên trong này thành bên trong có cao đại hát mã người không nhiều căn cứ ngươi hình dung ta phán đoán khả năng là an đại tướng quân bách phúc nhi c h ố p c h ố p mắt tiếp tục a i đầu xem mặt trăng ngươi lần trước nói kiểu cái cái gì nhất đ ẳ n g chiến mã cái bóng liền là an đại tướng quân cũng là băng hoa bụng bên trong h b a phụ thân là truy ảnh bản chương xong chương ba trăm sáu mươi hai màn đêm hạ thế giới động vật bách phúc nhi rõ ràng khẳng định là đại con la không biết như thế nào nhận ra truy ảnh không phục chi hạ cùng chạy lên đi phân cao thấp đi rốt cuộc mấu chốt thời khắc đại con la đầu góc không dễ dùng lắm thật là nàng muốn như thế nào nói thối con la chờ nó trở về ta một hai phải đánh chết nó không thể vệ vân kỳ hai tay ôm ngực trực tiếp tới câu ta giúp ngươi đánh ta khí lực lớn đảm bảo giúp ngươi đánh chết nó chết thấu thấu bách phúc nhi này cái thời điểm ngươi có thể không cần lên tiếng vệ vân kỳ suy một tiếng nếu như thật cùng ta nói đồng dạng vậy ngươi không cần lo lắng rốt cuộc quân doanh cũng không ăn xoắn ố ỗ thịt nhiều nhất là một điểm cu ly quay đầu ta đến cơ hội đi giúp ngươi hỏi hỏi bách phúc nhi chỗ nào yên tâm ngày mai ngươi mang ta đi một chuyến đi ta đi đem con la linh trở về vệ vân kỳ đều muốn chuẩn bị đi quay người cười một chút bách phúc nhi cô nương quân doanh cách nơi này năm mươi dặm xa liền không nói tiêu cái địa phương là ngươi có thể đi vào còn là ta có thể đi vào quân doanh trọng địa tới gần người hết thể làm địch nhân phương thám tử xử lý giết chết bất l u ậ t tội tiểu ra tiền đồ rộng lớn không muốn chết bách phúc nhi trận trắng mắt cuối cùng cắn răng mặc kệ ta liền chờ ba ngày ba ngày sau nếu là còn không thấy được đại con l à ta t ì m n à n g sư phụ hỗ trợ đi vệ vân kỳ c h u y ể n thân đi phía trước nói ta này hai ngày đều tương đối bận đ i ệ ngươi nếu là có sự tỉnh tìm ta liền đến ta ra là lưu thoại ta đến tin tức sẽ tìm ngươi vì không bị lại、nhải. đưa phật đưa đến tây đi bách phúc nhi a một tiếng xoay người lại tiếp tục nằm màn đêm rơi xuống đứng ngủ đại con la không biết cái gì thời điểm nằm xuống tiếng n a y trấn thiên tuần tra binh sĩ nghe được chuồng ngựa bên trong truyền đến dị hưởng vào đi xem xét dạo qua một vòng mới nhìn đến ngáy ngủ đại con la có nghe nói hay không đến không chính mình tại đường bên trên xem đến chúng ta đại tướng quân quay người liền theo tới chật chật chật nghe nói cùng chạy như điên một đường muốn không là đại tướng quân bên cạnh người nói ta còn tưởng rằng lá khót lác ngươi nói kỳ không kỳ này con la nằm ngủ còn ngáy ngủ tâm đến bao lớn mấy người đối đại con lá hảo một phen soi mói sau đó mới hướng nơi khác tuần tra đi người vừa đi chuồng ngựa bên trong ngựa đều không làm vốn dĩ sao đại gia đều đứng ngủ h ả o h ả o an an tĩnh tĩnh này cái nhị lưu tử thế mà tiếng ngay trấn tiên còn muốn hay không chúng nóng ủ n à y hóa khẳng định đầu góc không lớn bình thường p h i ề n chết thứ thô bị con la cũng muốn cùng chúng ta phân cao thấp n à y hóa cùng chúng ta tới khẳng định là có khác giáp tâm không gặp qua như vậy không biết xấu hổ trước tiên những cái đó con la nhìn thấy chúng ta cái nào không làm u ố n cấp chúng ta làm nói không phải là đối chúng ta ăn nói khép nép mã nhi nhóm tức giận bất bình cách nhau một bức tường trụ là con la cùng con lựa đều là quân doanh bên trong dưỡng tới lạp đồ vật dừng chân điều kiện tương đối chủ ngựa muốn kém không ít giờ phút này chút con la nhóm thực kích động sát vách chủ con la nghe nói lợi hại thực qua đều chạy qua ngựa vậy khẳng định lợi hại a đều trụ đến chủ ngựa ăn cùng ngựa ăn đồng dạng nói lên tới còn có chút mở mảy mở mặt cảm giác a chúng nó sinh ra không bằng ngựa chỉ có thể làm việc nặng cùng ngựa đứng chung một chỗ đều muốn bị khi dễ đối với này đó chúng nó đều quen thuộc nhưng là hiện tại thế mà tới lợi hại con la có thể cùng ngựa bình khởi bình tọa thật kích động nói cách nhau một bức tường con la quá bỏ qua kích động cũng ngủ không ngon chỉ có đại con la ngủ hôn thiên h ấ t địa bản chương xong chương ba trăm sáu mươi ba này con la tại chủ động triển lãm chính mình mãi cho đến ngày hôm sau đại t h i ê n lượng ngựa quan đi và huy ngựa đại con la cuối cùng bỏ lên tới đ ố i điểm tâm lại là nhất đốn ghét bỏ sau đó liền bị rắt đi đại con la cảm thấy này bên trong mới mẹ t h ự c à, vừa lớn vừa rộng mở bên trong truyền đến thao luyện thanh â m làm nó tràn ngập nhiệt huyết một điểm đều không cân nhắc chuyện đi trở về rất có vài phần vui đến quên cả trời đất ý tứ t ư ơ n g quân cái này là hôn quà kia đầu con la đại con la được đưa tới an đại tướng quân trước mặt bị đám người đánh giá đại con la là cá nhân tới điên thấy như vậy nhiều người xem nó liền đến tính đều không cần nhân ra vây quanh n ó c h u y ể n chính nó tả hữu các tự dạo qua một vòng hoàng nguyên nhảy hai lần nhìn một cái loa ra này dáng người nói cho các người hảo nhiều ngựa đều là so giá kém liên hỏi các ngươi mắt thấy không thèm không biện pháp xú nha đầu phú quý cấp nó ăn đều là hảo liệu làm nó g i ả i bóng loáng nước lượng này con la an đại tướng quân con mắt hơi hư là tại chủ động triển lãm chính mình đại tướng quân này con la có điểm nhi ý tứ cũng không biết là ai nhà dưỡng ngược lại là rất khó xem đến này hàng mẫu tương con la không bằng chúng ta luyện nó một luyện luyện thế nào nhanh lên luyện loa ra không mang theo sợ thấy đại con la lại tại chỗ nhảy nhót hai lần an đại tướng quân tới hứng thú cấp nó lên ngựa yên luyện một chút rất nhanh đại con la liền được đưa tới thao luyện tràng bên trên n g h e bên trong trận, trận thao r ậ n t luyện t h à n h kích động không đến đương có người tới cấp nó lên ngựa yên thời điểm càng kích động không đến a loa ra này lại là lần đầu tiên có người đáng tiếc con không là x ú nhà đầu ai nha cũng không hiểu đến x ú nhà đầu biết sau có thể hay không ăn g ấ m càng là cảm thấy chính mình cao quý ngựa càng là sẽ không dễ dàng làm người thượng nó lưng nhưng gặp được đại con la này loại người tới điên nội sự chỉ muốn chính mình chơi cao hứng chủ một người tướng lanh rất dễ dàng liền lên nó lưng mới vừa phân phó một tiếng đều còn không có dơ roi nó liền như là cách huyền tên bình thường liền xông ra ngoài hào con la người xem náo nhiệt rất kích động đặc biệt là an đại tướng quân mấy cái thân vệ càng là cảm thấy nhặt được đại tiện nghi rốt cuộc chính mình cùng đi theo hôn cơm nước con la đến không a khả năng là thao luyện t h à n h quá nhiệt huyết khả năng là c h u n g quanh tiếng khen quá lớn đại con la sức mạnh đi lên chơi mệnh chạy vội này là nó lần thứ nhất có người chạy vội cảm thấy so kéo xe nhẹ nhõm về sau ra cửa nó trực tiếp trở đi nó đi đại tướng quân chúng ta này là nhặt được bảo a này con la thực là không tồi an đại tướng quân ánh mắt vẫn luôn lạc tại đại con la trên người trầm giọng nói thiết đường trướng mặt dưới người đến tin tức lập tức tan bài đường trướng thiết t r í lại nhiều l ạ i mật đại con la ánh mắt hảo xa xa liền nhìn thấy kích động tăng nhanh tốc độ tử tế xem loa ra mạnh mẽ dáng người tùy tiện nhưng không nhìn thấy hôm nay không thu các ngươi vé vào cửa kiếm bộ uy thứ nhất cái đường trướng là cái hàng rào chở đi người đại con la tung người một cái bay vọn nhẹ nhóm liền quá lạc tốc độ không chút nào giảm con đường phía trước trướng là đinh sát đại con la hùng hùng hổ h ổ thật là âm h i ể m a chỉ thấy nó chậm lại tốc độ tại mãn là đinh sắt mặt đường phía trước dừng lại sau đó chậm rãi đi đi qua nhẹ nhõm tránh đi đinh sắt đám người này con la thành tinh đi đi ngang qua thứ hai nơi đường trướng tiếp tục chạy như điên lưng ngựa bên trên tướng lanh để đại đao làm ra mấy cái độ khó cao động tác đại con la bình ổn chạy vội chút nào không hiện hoảng loạn gặp được phía trước liên tục đường trướng thời điểm càng là đột nhiên r a tốc liên t ụ c toát ra dẫn đám người luôn miệng thân hay liền ăn đại tướng quân mặt bên trên đều lộ ra ý cười này con la đích sắc bất p h ẳ n mặc dù không có truy ảnh phẩm tướng nhưng tuyệt đối、so truy ảnh càng thêm thông minh. này con la là chính mình tới chẳng lẽ là ngày muốn t r ở hắn bản chương xong chương ba trăm sáu mươi bốn tiểu sư thúc sư phụ trở về thích ra danh tiếng đại con la ra đủ danh tiếng căn cứ chỉ lệnh chậm rãi d ừ n g xuống tới lưng ngựa bên trên người tung người xuống ngựa rất là kích động đại tướng quân này con la thần à đều không cần dơ d o i nó có thể nghe hiệu chỉ lệnh làm nó làm sao bây giờ nó liền có thể xuất sắc hoàn thành đại tướng quân đem này đầu con la ban cho mạc tướng đi hắn một chương khẩu xung quanh người đều không làm nhao nhao nói muốn đại con la đại con la phiên cái b ạ c nhãn tự mình đa tình có có có hay không, có hỏi hay không. qua loa ra có đáp ứng hay không? An đại đáp theo ư ớ n nói, này đầu con g có là đầu la k ô vô n nhưng nó cùng cùng năng chính mình liền g tệ thể tới, chủ chạy khả là có có có đi, x m bộ dáng dưỡng không giống thể h là có trụ. t e phẩm tướng thượng xem này con la có thể d i i như thế xuất sắc chỉ có thể nói nó an hảo tính tình như thế khiêu thoát nói do nó chủ nhân l u ô n c h i ề u nó như vậy chạy mất thành bên trong nhất định khắp nơi đều tại tìm dưỡng không trụ mấy cái tướng lanh chưa từ bỏ ý định bọn họ đều là tướng lanh à nghĩ muốn liền là một thất xuất sắc chiến mã đại con lan à y dạng tại bọn họ mắt bên trong liền là khả tạo tri tài với con la kia người t r ụ thượng đại con la đầu xuyên lên tới dưỡng một trận cũng không hiểu đến dưỡng không dưỡng t h ụ ta xem thật xứng hợp nha ai ra ba đại con la lúc này cấp nó một chân nghĩ cái dám ăn đâu còn nghĩ đem loa ra xuyên lên tới ngươi cũng có kia cái b ả n lãnh đã xong người nó cảm thấy không có ý nghĩa xoay người chạy đằng sau một đường điên cùng đuổi theo cuối cùng phát hiện nó thế mà hồi mã cứu phủ ngủ đi đại con la tại quân doanh quá tự tại bách phúc nhi kinh thành trông mòn con mắt liên tiếp hai ngày nó đều không được đến đại con la tin tức rốt c u ộ c nhịn không được chuẩn bị đi tìm vệ vân kỳ vừa ra cựa vị khổ lên đến tiểu sư thúc sư phụ trở về đến muốn ăn đòn con la sự tình trị có thể tạm thời bông xuống hảo cùng vị khổ đi một đường cuối cùng đến bọn họ trụ viện từ không coi là hảo còn định vắng vẻ vừa vào cửa liền nghe được quen thuộc thanh âm thiên phú không tồi căn cơ quá kém bần đạo có trách nhiệm dẫn ngươi vào chính đạo liền lưu tại cản nguyên quan tu hành đi bách phúc nhi vào cửa sau nguyên nhất sư huynh đệ mấy cái thành thành thật thật đứng tại nàng sư phụ trước mặt vô biên đạo trưởng nhấc mắt liếc hiểu rõ bách phúc nhi liếc mắt một cái tới hảo về sau này đó liền là ngươi sư điện chờ ngươi trở về tây nam thời điểm cấp mang về bách phúc nhi sư phụ nhân gia này không đáp ứng ngươi đi đáp ứng chúng ta đáp ứng nguyên nhất sư huynh đệ mấy cái liên tục gật đầu muốn biết càng nguyên quan nhưng là đại quan a có thể vào tu hành bọn họ về sau cũng không cần lưu lạc còn có thể tập được chính thống này dạng chuyện tốt chỗ nào không có khả năng đáp ứng bách phúc nhi vô biên đạo trưởng mở miệm hôm nay công khóa đã nói cho các ngươi đi làm bài tập đi mấy người rất là cung kính hoan hoan hỉ hỉ về đến gian phòng đi vị khổ bọn họ tay bên trong bạc là n g ư ờ i cấp nay cái vấn đề vô biên đạo trưởng không hỏi có tốt một hỏi bách phúc nhi liền có lời nói ta sư phụ ngươi lại không cho bọn họ ra cửa tiếp sống lại không cấp bọn họ lưu bạc là nghĩ muốn bọn họ đi ăn xin sao vô biên đạo trưởng ho nhẹ một tiếng vì sư cấp bọn họ lưu lương thực vị khổ yếu ớt mở miệng sư thúc tổ ngài liền cấp chúng ta lưu mười cân lương thực năm k h o ả đồ ăn bản chương xong chương ba trăm sáu mươi lăm vô biên đạo trưởng pháp lực cao tâm sự thật chứng minh vì sư đoán không sai người đích thật là vì sư đáng giá kiêu ngạo đồ nhi bách phúc nhi đối hắn này vị sư phụ vô xỉ hành vi nhìn má than thở nếu là sư phụ tính sai vị khổ mấy cái có phải hay không muốn chết đói vô biên đạo trưởng quay đầu hướng vị khổ mấy cái nói bọn họ một đám thân dài bậy xích không có hữu lực còn có thể chết đói tại này đói thể tại khổ i n thành bên trong.、Muốn、biết bên Muốn v sư vân du tứ p huynh ư ơ n không mang theo tiền bạc. Tiếp theo hắn liền nói g theo theo Tiếp theo t khởi đại đạo đại bạc. lý tu đạo giả khi cần nhân khi thì an n thì à vị đ ư ơ g t ế mà nài vui này nghiệp, vui vẻ quên nghiệp, nói hơn nữa quên thiện, an đệ ứ c mà minh quên bẩn. Vị khổ sư đ mấy cái nghe thập phần nghiêm túc thâm giác không cấp bọn họ lưu tiền bạc là sư thúc tổ đối bọn họ thử thách đáng tiếc ca bọn họ không có đi qua thử thách không chỉ có tiếp nhận tiểu sư thúc cứu tế cơm nước còn mở đặc biệt ảo thực sự là sai lầm vô biên đạo trưởng nói thao thao bất tuyệt liền nguyên nhất sư h u n h đệ mấy cái đều đi ra một mặt sùng bái cảm thấy không hổ là cả nguyên quan quan chủ quả nhiên đạo pháp cao thâm bách phúc nhi đối nàng sư phụ này cái hành vi phục s á t đất hận không thể lại một lần nữa bái hắn làm thầy cũng quyết định muốn đem học được này dạng kỹ năng đồng thời học để mà dùng về sau muốn để mã nhi hự hữ hự chạy còn không cấp mã nhi ă n thảo k e o kiệt móc ra cảnh giới mới vô biên đạo trưởng khỏe mắt dư quang nhìn xéo tiểu đồ nhi liếc mắt một cái thấy nàng nghe nghiêm túc trong lòng hung hăng tùng khẩu khí giảng giải pháp càng thêm ra sức nay một nói liền là nửa canh giờ trừ bách phúc nhi bên ngoài đại gia đều cảm thấy trọng trọng gật đầu quản hiểu hay không hiểu liền cảm thấy thật là lợi hại bộ dáng nguyên n h ấ t mang hắn mấy cái sư đệ trở về phòng tiêu hóa vừa vào cửa h u y n h đệ mấy cái nước mắt rừng rừng vui đến phát khóc bao nhiêu năm rốt cuộc lại có người cấp chúng ta giảng đạo pháp mới vừa ta nghe thời điểm tựa như về tới đương niên đạo quan còn tại thời điểm kia thời điểm mặc dù không có hưng hỏa sư huynh đệ nhóm cũng lười tán nhưng quan chủ còn l á sẽ cùng chúng ta giảng giải pháp mặc dù không có vô biên sư thúc tổ nói cao thâm nhưng thật là khiến người hoài niệm a âu â ba nguyên nhất tuổi tác lớn nhất khóc thương tâm nhất nguyên nhị mấy cái tuổi tác tiểu cũng là nước mắt rừng rừng bất quá bọn họ càng nhiều là vui vẻ nghe vị khổ sưng nói c à nguyên quan hương hỏa người đặc biệt vượng mỗi ngày đều có các địa đi thiện tín đạo quan còn thường xuyên bãi cầu phúc đạo tràng cơm nước rất tốt mỗi ngày đều có thể ăn đến đường này lời nói nói một mặt hướng tới nguyên n h ấ t lau sạch sẽ nước mắt lần này là chúng ta số phận nhất định phải hảo hảo nắm chắc mấy người trọng trọng gật đầu bắt đầu cố gắng làm bài tập bách phúc nhi ăn bánh đậu xanh miệng bên trong nói sư phụ à n g ư ơ i giúp ta tính, tính súc vật cũng không sẽ bách phúc nhi quay đầu vậy người coi như ta à tính coi như ta gần nhất có thể hay không ném đồ vật ném đi có thể hay không mất mà được lại sư phụ càng n t còn g mỏng, càng càng kém. tính Người định xác lại à một chút c như cũng vậy không đáng yêu thấy đồ nhi không nói lời nào vô biên đạo trưởng ánh mắt chớp lên sau đó trực tiếp mở miệng đồ nhi à vi sư luyện đàn còn kém chút dược liệu ngươi cấp vi sư cầm một trăm lạng mặt dòng vi sư đi mua một ít tay bên trong bánh đầu xanh nháy mắt bên trong liền không hương mới vừa nghĩ phỉ nổ hắn mấy câu lời đến khoẻ miệng vừa cười lên tới sư phụ à, ta tới kinh thành không mang như vậy nhiều b ạ c à. lại nói chỉ là một trăm lượng chỗ nào có thể xứng với sư phụ thân phận sư phụ à, không bằng ta ra mặt thay ngươi tiếp mấy đơn sống nhi lấy sư phụ danh tiếng tự thân xuất mã một lần không đến thu cái mấy trăm lượng sư phụ yên tâm ta tự mình ra mặt tuyệt đối không thể rơi chúng ta đạo quan vi phong vô biên đạo trưởng hừ hừ hai tiếng vì sư như thế nào bấm ngón tay tính toán nhìn ra đồ nhi ngươi gần nhất đến tiền của phi nghĩa bách phúc nhi vui sư phụ bấm ngón tay tính toán chẳng lẽ không tính ra tới chính mình tới chậm cổ sư phụ đã nhanh chân đến trước nói đem cuối cùng một khẩu bánh đậu xanh nhét vào miệng bên trong mới vừa còn không có hương vị bánh đậu xanh lại thơm ngọt lên tới sư đổ hai người ngươi tới ta đi một trận cuối cùng vô biên đạo trưởng đáp ứng bách phúc nhi đề nghị giúp hắn tìm một nhà nhà giàu hắn đi vào kiếm chút sau đó bách phúc nhi được một t ứ c lại muốn tiến một thước t h ỉ nàng h n sư phụ lại cho nàng làm điểm hộ thân đồ vật còn đem chính mình gặp được lưu manh sự tình nói vô biên đạo trưởng cầm không có biện pháp đáp ứng cấp nàng nhiều họa hai trường phụ lại cấp nàng một ba luyện đan sản phẩm phụ nói phòng thân hiệu quả hảo vô cùng nay một lưu lại liền là trời tối Đến sáng thứ hai sáng sớm bác h phúc nhi l i ề nói muốn tìm con la sự tình thần trước trước cười muốn không nói tiểu thúc chi kỳ đâu sợ ngươi lo lắng cố ý dùng tiền thỉnh thủ thành binh sĩ giúp nhìn chỉ cần an đại tướng quân một hồi tới liền sẽ sai người tới nói một tiếng quân doanh trọng địa chúng ta là không thể tới gần ngươi cứ yên tâm tiểu thúc nói giúp ngươi tìm khẳng định liền sẽ thượng tâm bách phúc nhi cười cười nhiều ít cảm thấy có chút xấu hổ l i ê n tại bách phúc nhi xấu hổ có thể dùng đầu ngón chân móc ra tới một đầu đại con la thời điểm ngô phu nhân tới chơi nhìn thấy bách phúc nhi cũng ở nơi đây còn chưa lên tiếng liền trước cười lên tới bách cô nương gần đây nhưng hảo a hắn nhi tử nháo quỷ tỉnh h đoàn công tới bãi khánh đàn sau liền hảo không chỉ có là hảo còn so trước kia càng thêm tinh thần hiện tại liền cảm thấy n à y đoàn công linh nghiệm không đến hôm nay là cố ý tới đa tạ m vệ nhị phu nhân dẫn tiến không nghĩ đến có thể nhìn thấy chính chủ nhân ra đều như vậy khách khí bách phúc nhi cũng khách khí lên tới xem ngô phu nhân mặt mày hường hảo xem ra là có việc m ừ n g a nói lên tới còn đến muốn đa tạ bách cô nương đại b á mấy người hiện tại phủ bên trong nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ hạ cái nguyện phủ bên trong lại muốn làm hỷ sự tự nhiên là so ngày thường khí sắc hảo h à i phần đến tin tức vệ nhị phu nhân cũng ra đón mấy người rất là khách khí m ộ t phen chủ yếu là tán dương bách gia khánh đàn bách phúc nhi rất là khách khí nói muốn nói đại bản l ã n h vậy khẳng định còn là so ra kém ta sư phụ vô biên đạo trưởng ta gia đoan công khánh đàn cũng là ít nhiều sư phụ chỉ điểm mới có thể có hôm nay khí tượng nô phu nhân một mặt tuyệt đối ta cũng là nghe nói quá vô biên đạo trưởng đạo pháp thâm hậu đáng tiếc ta chờ vô duyên nhìn thấy à nếu là có thể mời hắn đến phủ bên trong đi lên vừa đi kia nhưng là thiên đại phúc khí nghe ngô phu nhân như vậy cảm thái vệ nhị phu nhân thực có cảm xúc không biết vô biên đạo trưởng nhưng trở về bản chương xong chương ba trăm sáu mươi sáu đại con la phạm tội kinh thành bên trong không ít có nhu cầu nhân ra đều tại chờ vô biên đạo trưởng trở về bách phúc nhi không có chút nào d ầ u d i ế m trở về hôm qua mới trở về cũng không biết có cái gì sự tình nói qua hai ngày lại muốn đi này hai ngày bận bịu cấp quan bên trong đệ tử truyền đạo vệ nhị phu nhân còn tại lo lắng vệ vân kỳ phúc nhi ngươi xem có thể hay không tỉnh h vô biên đạo t r ư ở n g tới đi một vòng phủ bên trong tình huống ngươi là hiểu đến ta này trong lòng vẫn là không quá an tâm ta cũng không đỡ nô phu nhân theo sát bên kia nhà bên trong liền muốn làm hỷ sự nhưng phải muốn sạch sẽ mới được nếu là có thể mời đến vô biên đạo t r ư ở n g và o phủ c ầ u phúc kia nhưng thật là vô thượng phúc khí cũng là phi thường có mặt mũi sự t ì n h bách phúc nhi bày ra dáng vẻ rất đắn đo các ngươi là hiểu đến ta sư phụ tùy tiện không giúp người xem bình an c h ầ m mê ở luyện chế đan dược trừ phi thật gặp được cái gì yêu tả nếu không rất khó thỉnh hắn ra tay nô phu nhân lại hỏi đều nói vô biên đạo trường luyện chế đan dược có hiệ quan tại này một điểm bách phúc nhi liền muốn khoe khoang một chút đích thật là có hiệu quả ta còn nhỏ khi ăn xong một hạt sư phụ luyện chế đan g dược không nói bách bệnh bất xâm đi thân thể là phá lệ khỏe mạnh muốn nói hoạt tử nhân lục bạch cốt vậy khẳng định là nói ngoa nhưng nói đến cái gì cường thần kiện thể hích thọ duyên nhiên chú nhan trở vẫn rất có hiệu quả còn có có thể chú nhan đan g dược tiếng nói mới vừa lạc n ô nhị phu nhân liền kích động cái nào nữ nhân có thể chống cự này cái bách phúc nhi rất có trách nhiệm gật đầu là ta sư phụ vô ý bên trong được đến đan ư ơ n g bởi vì dùng dược liệu đều không độc là lấy cũng không cái gì nguy hiểm viên thứ nhất đan dược liền là ta sư phụ chính mình ăn ăn x o n g s a u màu d a dần dần tốt mặt bên trên ban cùng nếp nhăn đều thiếu ít đi không ít đây cũng là sản phẩm phụ trí nhất là hắn sư phụ tại luyện chế dưỡng sinh dược hoàn thời điểm trong lúc vô tình được đến lại có như vậy t h ầ n dược nô phu nhân biểu hiện ra tương đối lớn hứng thú không biết nơi nào có thể mua được này dạng đan dược bách phúc nhi lắc đầu ta sư phụ đối chú n h ă n một đạo không có hứng thú liền luyện chế quá hai lần mỗi lần bất quá mới hoàn phần lớn bị ta đưa người nay cái nàng còn thật không có nói láo nàng tam thẩm liền ăn một viên hiện tại còn mỹ đâu bất quá muốn nói có thể vĩnh bảo thanh xuân là không thể nào. nhưng diệt trừ mặt bên trên ban là có hiệu quả còn có thể làm văn liền n à y đã không được rồi nộp phu nhân mặt bên trên liền có rất nhiều ban tuổi tác càng lớn ban thì càng nhiều thượng sơn v ẫ n cũng không quá có thể che lấp nếu là có thể trừ ban hoa lại nhiều tiền nàng đều nguyện ý a bách cô đ ư ơ n g không phúc nhi kia cái chú nhan đang ngươi tay bên trong còn có hay không có bách phúc nhi lắc đầu không có nói nhìn hướng vệ nhị phu nhân đến kinh thành tới ít nhiều bá m â u chiếu cố nếu là bá m â u c o i nhu cầu ta liền mời sư phụ ra tay lại luyện một lò vệ nhị phu nhân quả thực thụ sùng nhược k n h như thế nào sẽ có nữ nhân cự tuyệt như vậy đề nghị đâu không chút do dự liền gật đầu như thế liền đa tạ phúc nhi à, đến lúc đó bao nhiêu tiền ngươi nói cho bá mẫu bá mẫu theo đó mà làm ta cũng giao ta cũng giao nô phu nhân sợ chính mình không có phúc nhi à, nô bá mẫu cũng cần bách phúc nhi cởi mặt mày con con g vốn dĩ nghĩ muốn đem hắn sư phụ đẩy ra kiếm tiền hiện tại đ ô n g nhiên liền thay đổi ý tưởng đem hắn sư phụ cảm thấy rất gân gà kia trương đan phương b á n cũng không tệ á ai nha nha suốt ngày liền nghĩ làm đường khuyên nàng sư phụ liền là cái đại bảo bội a quay đầu liền đi thuyết phục hắn sư phụ tại vệ gia hôn đến buổi chiều vốn dĩ liền là tới trở vệ vân kỳ nàng đạt được ước muốn hôm nay vệ vân kỳ trở về phá lệ sớm xem ta k h ở cười cái gì ta cho ngươi biết làm phiền ngươi đ ạ i vệ vân kỳ vừa ra khỏi miệng bách phúc nhi mặt bên trên cười liền cứng đờ ta như thế nào vệ vân kỳ nâng trung trà lên ngựa đầu rót một ly trà ta nhận được tin tức c ử a thành khẩu hiện tại t h i ế p bố cáo tại vì ngươi đại con la tìm kiếm người mất bách phúc nhi nhất h ỉ kia là chuyện tốt ta. Chuyện tốt. Chuyện vệ vân kỳ n ở nụ cười gằn ngươi đại con la trở về nghe nói bị buộc lấy miệm trở về khẳng định là phạm tội nhi vượt miệng đại con la mở miệng nói chuyện đi thôi ngươi là trốn không thoát ta trước mang ngươi đến cựa thành khẩu nhận đánh đại con la sau đó xem xem rốt cuộc phát sinh cái gì sự t ì n h bách phúc nhi thấp thỏm từ qua càng nghĩ càng thấy đến là đại con la nói chuyện bằng không buộc nó miệng làm cái gì có thể hay không đương yêu quái thiêu chết thượng vệ vân kỳ mỗi ngày đều là cưỡi ngựa đi ra ngoài tự nhiên là cưỡi ngựa trở về này lúc hắn ngựa còn tại đại môn c ầ u bách phúc nhi làm khó bằng không bộ cái xe đi phiền phức vệ vân kỳ quay đầu phân phó rất khoái mã xe liền đến vệ vân kỳ tự mình đánh xe rất nhanh hướng cửa thành k h u đi cửa thành k h u đã vây quanh một vòng người nhất bên trong là hai cái binh sĩ trông coi một chương bố cáo cái gọi là bố cáo liền là một tờ giấy trắng mặt trên họa một đầu phiêu phì thể tráng con la có người có lòng muốn muốn mạo hiểm lĩnh nhưng xem hai cái đeo đao binh sĩ cũng không dám thẳng đến bách phúc nhi đến đây chỉ liếc mắt liền nhìn ra họa bên trong đại con la chính là nàng người đại con la bách phúc nhi gật đầu đều ném đi ba ngày tại thành bên trong cùng một con ngựa ô chạy cùng hắc mã cùng nhau còn có bốn người năm người năm thất ngựa ra khỏi thành này câu lời nói một ra binh sĩ nhất định là nàng con la quay người kéo xuống bộ cáo theo chúng ta đi một chuyến bách phúc nhi trong lòng hơi hồi hộp một chút khẩu khí không tốt làm à tình huống không thể lạc quan vệ vân kỳ mang nàng cùng hai cái binh sĩ đi rất nhanh bọn họ liền đến đại tướng quân phủ y theo bách phúc nhi thân phận tự nhiên là không thể đi cửa chính theo thiên môn đi vào sau lại cùng bảy lần q u ặ t tám lần rẽ bỗng nhiên liền nghe được một trận ở mỹ thanh n h ấ c mắt vừa thấy liền thấy đại con la hướng nàng phương hướng tới sau lưng còn cùng mấy người xú nhà đầu n g ư ơ i cuối cùng là tới n g ư ơ i muốn tới chậm liền không thấy được loa ra n g ư ơ i hiểu hay không hiểu đến không đợi bách phúc nhi phản ứng qua tới đằng sau truy kích người cũng đến bắt lấy nó này xúc sinh rất có thể chạy đến tướng quân phủ còn dám làm cản xem ra cần phải muốn hào hào điều giáo đại con la nhanh chóng chạy đến bách phúc nhi sau lưng xem này đó người khí thế hung hung bách phúc nhi theo bản năng liền giang hai cánh tay ngăn trở đem con la bảo hộ ở sau lưng vệ vân kỳ vượt qua một bước đứng tại nàng trước mặt chắp tay nói lâm hộ vệ hắn mới mở miệng mấy cái truy kích người liền dừng xuống tới cầm đầu một người t h ở hồn hện hóa ra là tam công tử vệ vân kỳ khách khí gật đầu nay vị cô nương liền là này con la chủ tử hôm nay là tới nhận lãnh con la bách phúc nhi theo vệ vân kỳ sau lưng đi ra tới này con la là ta lâm hộ vệ đánh giá nàng l i ế c mắt một cái cô nương ngươi này con la bản lánh không tầm thường a quả thực liền là cái n h ạ họa tình hôm nay ngươi n ế u tới vậy liền muốn nói một chút bồi thường sự tình không biết ngươi nhưng có thể làm chủ a bách phúc nhi hung hăng thở dài một hơi không có mở miệng nói chuyện liền h ả o a nhịn xuống hành hung đại con la xúc động có thể bản chương xong chương ba trăm sáu mươi bảy tuyệt đối không thể ôm sai thượng thân an đại tướng quân phủ thượng nào đó một chỗ viện từ bên trong liệt nhật s á n g rực trừ mái hiên phía dưới một chỗ che nắng địa phương đều không có tiếng ve kêu bén nhọn chói thai năm sáu cái đeo đao binh sĩ túc sắt đứng tại hai bên lâm hộ vệ không biết ta con la chọc cái gì họa yêu cầu như thế nào bồi thường giờ này khắp này bách phúc nhi chỉ muốn nhanh lên bồi thường tiền sự t ì n h sau đó đem đại con la mang về hung hăng hành hung một trận lâm hộ vệ sắc mặt nghiêm túc không cần phải gấp đại tướng quân sẽ tự mình thẩm vấn ngươi đến lúc đó ngươi thành thật đáp lại liền có thể tự mình thẩm vấn bách phúc nhi quay người xem đại con la đại con la trang bị cầm không rên một tiếng bách phúc nhi quay đầu hỏi nói la chọc rất lớn hòa sao là tại quân doanh bên trong vui vẻ tướng quân doanh cấp hủy đi sao lâm hộ vệ cười lạnh ngươi họ cái gì bách phúc nhi thành thật khai báo a ta họ bách bách tính tram bách cô nương xem tới ngươi đối ngươi con la còn là hiểu rất rõ sao này lời nói cũng không biết là thừa nhận đại con la hủy đi quân doanh còn làm nhiệm ai nhưng khẳng định không là lời hữu ích vệ vân kỳ chắc tay lâm hộ vệ mượn một bước nói chuyện hai người đi đến một bên một trận nói nhỏ vệ vân kỳ lập tức tùng khẩu khí nói xong lâm hộ vệ trực tiếp xài bước đi vệ vân kỳ trở về nhỏ giọng nói câu dù n g bạc hẳn là có thể giải quyết cái gì gọi hẳn là có thể bách phúc nhi trong lòng bất ổn hẳn là ý tứ liền là có khả năng bạc đều giải quyết không được à chuyển đầu liền cấp đại con la một bàn tay thành thật khai báo ngươi đều làm cái gì đại con la hiểu đến đối lý trang trí c không làm gì liền là này đó người truy ta ta tại quân doanh không biết đường đã ngã lăn mấy cái b ằ n g ngồi mà thôi bách phúc nhi rõ ràng không tin tưởng à bất quá khi như vậy nhiều người mặt cũng không thể vẫn luôn truy vấn chỉ có thể chờ đợi thẩm vấn mặt trời bắt đầu ngã về tây thời tiết vẫn như cũ k h ô nóng vệ vân kỳ cao lớn ánh nắng tại hắn trên người mang ra cái bóng thật dài bách phúc nhi yên lặng lui lại một bước đứng tại hắn cái bóng thượng miễn cưỡng tính là che nắng giây lát có bước chân thanh chuyển đến cao lớn thân ảnh xuất hiện tại đám người tầm mắt bên trong tả hữu hai bên người một gối quỳ xuống tham kiến đại tướng quân vệ vân kỳ cũng quỳ bách phúc nhi lại thành thành thật thật đều đứng lên đi an đại tướng quân nói rõ không là cái gì khách khí người h ắ n chính mình ngồi tại mái hiên hạ ghế bành bên trên tùy ý đám người phơi nắng này con la là ai nặng nề g thanh âm v ă n g lên bách phúc nhi nhận mệnh mở miệng hồi đại tướng quân này con la là ta cũng không biết này thối con la rốt cuộc phạm cái gì tội còn đến muốn như vậy đại đại tướng quân tự mình tới thẩm vấn an đại tướng quân đem này đánh giá hai mắt phân phó lâm phi cấp nàng nói nói này con la làm sự tỉnh là lâm hộ vệ tiến lên bắt đầu đếm ký đại con la tội trạng nay tội lỗi còn muốn từ ngày đó đại con la triển lãm xong chính mình nói khởi bách phúc nhi căn cứ hắn lời nói kết hợp với đại con la tính cách tiến hành tổng kết hẳn là đại con la khiêu khích mã vương một ngựa một la tại không có người dẫn dắt cùng cho phép tình huống hạ tại diễn võ tràng tiến hành đánh giá đại con la mặc dù lợi hại nhưng mã vương này cái danh tiếng cũng không là chỉ là hư danh kết quả liền là toàn lực chạy vội hạ đại con la còn là hơi kém một chút thua cấp mã vương sự tình sau một la một ngựa lại tự hành về đến chuồng ngựa nghỉ ngơi nay cái thời điểm cao thấp lập tiến mã vương chỉ cần đứng nhắm mắt dưỡng thần liền có thể nhưng đại con la tiêu hao lợi hại nằm tại mặt đ t ỉ n hôm lại sau 4 vó v lực, này cái này thời i đ ể l i ề nay yêu này cầu sung Cũng con bổ biết đường phân.、Cũng、không l là, là như thế nào như nửa đêm bên trong sờ đến đại táo bên trên, tướng quân doanh bên trong tồn đường ăn vụng hơn phân nữa. n thế Hôm tại táo đại a đêm sờ bình minh đầu bếp phát hiện đường thiếu một nửa kinh hoàng chi dư liền nhìn thấy nó n g h ê n ngang vào đại táo thừa dịp đám người không để phòng nó lại ăn mấy n g ụ m l ớ n đường đám người nghĩ muốn ngăn lại nó nó sợ không chọn đường mọi nơi chạy trốn đâm cháy quân doanh chủng gà đồng thời hủy hoại rất nhiều đồ vật bách phúc nhi chốc chớp mắt trong lòng tùng khẩu khí tội lôi s o nàng tưởng tượng bên trong thấp rất nhiều sao liền tại nàng còn không có may mắn xong thời điểm lâm hộ vệ lại nói chạy trốn đường bên trên không biết nó là như thế nào sai sử động quân doanh bên trong dưỡng con la hơn hai mươi đầu con la đi theo nó sau l ư n g chạy như điên cứ thế trừ càng nhiều tài vật chịu tổn hại cũng có nhiều tên binh sĩ bị thương bách phúc nhi nàng hiện tại giả vờ n g ấ t có thể hay không trốn qua một tiếp đầu góc bên trong chuyện nhanh chóng n à y cái thời điểm nàng tuyệt đối không thể đem này đó đều hướng chính mình trên người ông A bằng không đến muốn bồi đến hải lý đi nàng lại không tận mắt thấy hư hại nhiều ít tài vật vạn nhất này đó người nghĩ muốn lừa bịt nàng nói đại con la đem kho binh khí đều hư hại đâu có thể đem nàng bồi táng ra bại sản này đó sự tình không thể đều tính tại ta đầu thượng đi lâm hộ vệ ánh mắt nhắm lại là ngươi con la sấm h o ạ ngươi là không nghĩ gánh trách bách phúc nhi lắc đầu nghĩ nàng bây giờ còn có hai đại sư phụ tại hơn nữa đường đường một cái đại tướng quân hẳn là sẽ không quá mức làm khó nàng cái gọi là diêm vương h ả o thấy tiểu quỷ khó chơi nàng hiện tại thấy nhưng là diêm vương lại nói vệ vân kỳ đồng học còn tại a còn có thể giúp đỡ hòa giải không thèm đếm xỉa chiếu ngươi như vậy nói ta con la trộn đường ăn là nó sai lại còn không phải trộn một lần sai thượng thêm sai nhưng tại các ngươi không có phát hiện nó đồng thời muốn bắt nó phía trước nó có phải là không có tổn hại bất luận cái gì t à i vợ chính nó đi tới tới ăn ăn xong lau miệng liền đi đường cũ trở về khả năng rất lớn cũng là hồi mã cứu đi ngủ nếu như các ngươi tại phát hiện nó ăn vụn thời điểm không là nghĩ đến muốn bắt nó khiến trách nó có phải hay không liền sẽ không bị hủ đến chạy loạn nay cái thời điểm chỉ cần các ngươi tìm đến ta ta khẳng định nó i xin lỗi lại chịu đền nó là gia súc à cũng không là người các ngươi như vậy nhiều người truy nó đương thời miệng bên trong khẳng định còn hô to bắt lấy nó đánh chết nó chi loại lời nói nó khẳng định sợ hại à các ngươi gọi càng lớn tiếng nó càng sợ hãi liền là người cũng sẽ sợ không chọn đường húng chi là gia súc đâu về phần ngươi nói khác con la cùng nó chạy là nó sai sử ta cảm thấy này cái có điểm lời nói vô căn cứ ta muốn nhắc lại một lần nó là gia súc có khả năng hay không là các ngươi như vậy nhiều người kêu đánh kêu r ế t truy một đầu con la còn lại con la xem sợ hãi cho rằng cũng phải bắt chính mình này mới cùng cùng nhau đảo mệnh đâu đại con la kích động tại nàng phía sau lẩm bẩm liền là a loa ra là ăn bọn họ đường cũng không ăn mấy khẩu à, ăn xong chuẩn bị liền trở về hào hào ngủ một rớp sau đó liền trở lại tìm ngươi là bọn họ nói muốn làm thịt loa ra loa da mới chạy này đó người rất xấu à phía trước còn cấp loa da bộ yên ngựa nói muốn đem loa da chiếm thành của mình liền là này cái nói chuyện người hắn nghĩ chiếm lấy loa da không thành bị loa da đá một chân khẳng định ghi hận trong lòng vệ vân kỳ lông mày nhẹ trao lại hắn nhưng là hiểu biết này đó người xú nha đầu hiện tại là đưa tới cửa chờ bị hộ nếu là cái gì nhận sai hạ bồi thường nhất định sẽ không thiếu bản chương xong chương ba trăm sáu mươi tám nỗ lực cần thiết muốn có hồi báo bách phúc nhi phản ứng vượt quá lâm hộ vệ dự liệu lặng lẽ xem nàng bách cô nương người ý tứ là ngươi không nghĩ bồi thường ngươi không trông giữ hảo ngươi c o la là n g ư ơ i con la cùng vào quân doanh trọng địa ta c h ờ hảo tâm thu lưu nó xông ra đại họa ngươi không cảm tạ liệt tính còn không nhận nợ lời nói đều nói đến đây cái p h â n thượng bách phúc nhi cũng không là như vậy sợ hãi ta nhận nợ nên ta bồi ta đều chịu đền nhưng ngươi không thể đem sở hữu tổn thất đều tính toán tại gia súc trên người là ta không trông giữ hảo này con la mới cùng các ngươi chạy này cái ta cũng nhận ta dưỡng con la có cái gì bản l ã n h ta rất rõ ràng đừng nói chạy năm mươi dặm liền là chạy năm trăm dặm nó đều có thể chính mình tìm trở về bình thường ngựa cũng không sánh nổi nó nếu là các ngươi không tồn trên trời rơi bánh có nhân tâm tư nghĩ muốn chiếm lấy nó nó làm sao có thể đi vào quân doanh còn có thể vào ở c h ù ngựa nếu như không phải là các ngươi đã dẫn nó thượng quá thao lựa chàng nó không đi qua địa phương lại làm sao có thể tìm được ngươi nói xem muốn ta thường thế nào câu lại đ ã trở về lâm hộ vệ trong lúc nhất thời còn thật có chút khó khăn bởi vì đối diện này nha đầu nói kỳ thật không sai biệt lắm bọn họ đích xác khởi nghĩ muốn chiếm lấy này đầu còn là tâm tư nhưng thấy nó phá hoại lực như vậy mạnh đầu góc còn không t c ũ nếu g nghỉ liền ngơi i muốn h c m tâm lấy lo lắng nó Cũng nó thượng chiến trường, bọn tư. thực cơi họ đ ề còn không động thể á c con c này liền la k í động đến đó mang hắn cưỡng ép công kích. Đến lúc đó mạng nhỏ liền bàn、giao. Nếu không giao. kích, h lúc ép t chiếm lấy vậy khẳng định muốn theo này con la trên người được đến điểm hào nơi a đương binh cũng không dễ dàng năm nay quân lương đều còn không có chấn phát bọn họ suy nghĩ đại con la chủ g i a nếu là cái phú quý nói cái gì cũng phải làm cho n à y nhiều ra một điểm quân doanh bên trong đồng nát sắt vụn đều cấp tính đến ai bảo con la không biết nói chuyện đâu không nghĩ đến nảy nha đầu là cái miệng lợi hại bách cô lương người nhà bên trong cha mẹ là làm thế nào nghề nghiệp có thể cùng vệ gia tam công tử đứng chung một chỗ như thế nào nói cũng hẳn là không phú thì quý đi bách phúc nhi nói bồi thường không liên quan đến ra thế đi lâm hộ vệ ngươi liền nói tan ê n muốn bồi thường bao nhiêu không có tiền ta mượn tiền đều có thể cấp bồi lên tuyệt không chống chế quá âm hiểm quả nhiên là muốn lửa bị p nàng trở về nhất định phải hành hung đại con la hai bên kiên chỉ không hạ an đại tướng quân mở miệng ngươi con la phía trước ăn x o n g đường bách phúc nhi thành thật một chút đầu đường có thể nhanh chóng bổ sung thể lực có đôi khi nó làm việc mệt mỏi liền cấp nó ăn một ít khôi phục một chút lâm hộ vệ nhắm mắt lại cảm thấy n g ư c có điểm đau lần trước hắn có điểm choáng đi tìm đại táo bên trên người lấy chút đường đại táo bên trên người làm sao nói muốn q u â n y mở phương tử bên trong có đường mới được hắn cuối cùng còn là tự móc tiền túi ăn đến đường này đầu con la làm chút sống liền muốn ăn đường khôi phục một chút cái gì đãi ngộ an đại tướng quân lại hỏi vệ ra là đường thường người ra cũng là bách phúc nhi lắc đầu vệ vân kỳ trong lòng suy nghĩ một chút cảm thấy này là bách ra cơ hội chắp tay không người khởi bẩm tướng quân vệ ra đường toàn bộ tới tự tại bách ra bách ra có được tây nam lớn nhất chế đường p ư ờ n lần này triều đình chọn mua năm mươi vạn cân đường cũng để cho bách ra chế đường p ư ờ n cung hóa lâm hộ vệ con mắt đều lượng chế đường a khó trách như vậy xa hoa muốn biết hàng năm triệu đình chọn mua đường đều là có sổ phân đến phía dưới từng cái quân bộ liền c ă n g ít ý theo bọn họ đại tướng quân quyền thế có thể phân đến đã là tướng lãnh giữa nhiều nhất nhưng vẫn là hạt cắt trong sa mạc quân bên trong đối đường nhu cầu quá lớn quan trọng nhất là bọn họ không có tiền mua không giống có tướng quân rời kinh thành xa có kiếm tiền môn đạo chính mình mua đường bọn họ tại đường này phương diện nhưng nói túng quân t h ự c a ăn đại tướng quân ánh mắt lại rơi xuống bách phúc nhi trên người nửa ngày đều không nói chuyện khả năng tại cân nhắc như thế nào mở miệng bách phúc nhi trong lòng bản tính đầy cất cánh v ậ y vân kỳ đồng học ý tứ nàng rõ ràng khẳng định là này tướng quân ánh mắt cứu đường bách ra có thể thông qua này cái đáp thượng đi nhưng nàng ra về sau cũng không đến kinh thành tới xa như vậy đáp này tầng quan hệ làm cái gì hơn nữa kia cái lâm hộ vệ trong lòng kia một trận cô dọa nàng chân đều mềm nghĩ phải lượng lớn đường còn không có tiền làm cái gì mộng đẹp đâu vì cái cơ hồ không dùng được quan hệ bọn họ hàng năm đều phải tốn tuyệt bút được dưỡng nếu như nàng nguyện ý hoa như vậy đại đại giới đi mua thông quan viên mua được cái càng thêm lợi ích thực tế quan viên không là càng tốt thì như thu thuế ta ra làm cái gì cùng ta bồi thường các ngươi không quan hệ liền nói ta muốn làm sao bồi thường hảo đã các ngươi tính không ra tới kia liền ta tới tính ta ra con la hiệu đến đường ăn nhiều hư hẳng răng an bao nhiêu đường trong lòng đều là có sổ ta liền làm chủ bồi thường các ngươi năm cân đường v ề phần hư hao đồ vật sao nghĩ đến quân doanh bên trong cũng không bãi cái gì quý giá đồ vật ta liền bồi thường cái hai mươi lượng đi liền này hai cái sổ các ngươi muốn cảm thấy thích hợp ta quay đầu liền cấp các ngươi đưa tới không thích hợp các ngươi liền lại nói cái sổ nàng lốp bốp nói một trận vệ vân kỳ không đồng ý xem nàng liếc mắt một cái nhưng nàng không có chút nào muốn n h ả ra ý tứ lâm hộ vệ nhìn hướng an đại tướng quân đã không hiểu đến muốn làm sao bây giờ tại hắn trong lòng kỳ thật này nha đầu bồi thường là hợp lý nhưng không là bọn họ nghĩ muốn a an đại tướng trầm giọng hỏi nói, các ra sự tình có thể làm chủ có thể này một điểm không thể nghi ngờ vệ tam công tử có thể làm chứng ngầm đầu nhìn liếc mắt một cái đã sắp rơi xuống trời chiều ánh mắt bên trong mang lên thúc giục an đại tướng quân đứng lên nhấc tay vung lên quay người đi lâm hộ vệ hít thật sâu m ộ t hơi không cao hứng xem bách phúc nhi cứ dựa theo ngươi nói phương thức tới mang ngươi c ò n l à đi thôi ra cửa vệ vân kỳ thực không hiểu nhìn hướng bách phúc nhi lấy ngươi thông minh ngươi ứng đương có thể xem an đại tướng quân ý tứ bách phúc nhi dừng lại bước chân ta đương nhiên rõ ràng bất quả nói lên tới ta cũng coi như làm là một cái thương nhân ta nỗ lực đều là muốn giảng cứu hồi báo ta liền tính lại không kiến thức ta cũng biết an đại tướng quân nghị muốn đường nhất định không thiếu nhưng hắn khả năng không có tiền ta đối hắn không sợ cầu ta vì cái gì muốn đi ôm này điều ta căn bản không cần đ u ổ i vệ vân kỳ h ỏ i nói hiện tại hắn hiểu đến ngươi có đường sau này vạn nhất muốn cấp ngươi xuyên tiểu h ả i cấp ngươi chơi ngáng chân đâu quan tại này một điểm bách phúc nhi cũng m u ố n xích lại gần vệ vân kỳ làm hắn cúi lầu xuống tại hắn bên thai nói nhỏ ta sư phụ là khâm thiên liên giám nếu như này vị tướng quân bởi vì ta không hối lộ hắn liền muốn trả thù ta đồng thời đối ta tạo thành tốt thất ta sư phụ sẽ vì ta ra mặt nay chuyến kinh thành chi hành nàng không là đến không cổ ra cũng không là ở không đi vào chí ít hiểu rõ khâm thiên dám rốt cuộc có nhiều lớn lực lượng bản chương xong chương ba trăm sáu mươi chín ngươi này là chuẩn bị treo giá tại vệ vân kỳ mắt bên trong bách phúc nhi liền là người không biết không sợ căn bản liền là đối quyền thế giải quá ít hoàn toàn không biết này bên trong đáng sợ đem nàng kéo đến góc tường trước sau nhìn nhìn không người ngươi sư phụ là cái gì tính cách ngươi biết an đại tướng quân c kéo xuống ngựa khâm thiên dám người muốn dám ra tay đối phó trọng thần ngươi sư phụ hảo ngày tháng cũng liền đến đầu bách phúc nhi chớp chớp mắt không phục chử ta sư phụ ta có thể cầm ta tay bên trong đường đi mua thông mặt khác một cái quan viên không cho hắn hảo quá vệ vân kỳ suy một tiếng ngươi này cái là cá chết lưới rách ta cảm thấy lấy ngươi đầu góc không nên sinh ra này dạng ý tưởng nữ nhân đều là như vậy không nói đạo lý hành sự lỗ mãng bách phúc nhi chừng nàng liếc mắt một cái ngươi ít tại trong lòng m ắ n g ta vệ vân kỳ che chán chúng ta hai nhà hiện tại nhưng là buộc chung một chỗ đường đầu góc mất đi không phải là không có càng tốt biện pháp giải quyết bách phúc nhi móp nhóm i ệ n g vừa rồi ai ngươi đem ta ra để đâu đi ra ngoài ngươi có phải hay không、đốc? vệ vân kỳ không cao hứng xem nàng ngươi cho rằng nhân ra muốn tra một chút ngươi ra nội tình yêu cầu bỏ ra rất nhiều sức lực n à y sự tình có thể giàu giếm có một số việc ngươi không biết tóm lại hôm nay này sự tình còn chưa xong bách phúc nhi bất đắc dĩ làm vì tiêu quốc bách tính ta có thể quên giúp bọn họ một nhóm đường nhưng chỉ có thể là một lần nghị muốn trường kỳ được đến ta đường đến muốn lấy ra làm ta cảm thấy đáng giá đồ vật tới không thể bởi vì hắn là tướng quân hắn liền có thể tùy ý há miệng muốn đồ vật bạch cầm nói một đại thông sau cười tủm tìm xem vệ vân kỳ ánh mắt rất là ý vị sâu xa vệ vân kỳ theo bản năng lui về sau một bước cảnh giác xem nàng ta nhìn ngươi đối này an đại tướng quân phụ rất thù ca c vệ vân kỳ lại lui lại một bước ngươi muốn làm cái gì bách phúc nhi hai tay ôm ngực hướng hắn đi hai bước ta này là cấp ngươi sáng tạo cơ hội có chút quan hệ ta không l à như vậy yêu cầu nhưng ngươi thực yêu cầu có phải hay không cái gọi là tiền tài không để ra ngoài hiện tại để lộ ra nhất định phải đưa tới nhớ thương ta mặc dù sẽ nói ngoan thoại nhưng cũng sợ phiền phước ta cấp ngươi cái cơ hội ngươi có thể đi giúp nói chuyện nếu như đối phương nguyện ý cấp ta cái gì hảo nơi ta không phải là không thể được đáp ứng giá thấp bán cho bọn họ đường đưa tay tay phải ngón trỏ lay lay cái gọi là giá thấp tuyệt đối là bên ngoài không có khả năng xuất hiện giá tiền vệ vân kỳ như mày ngươi làm sao sẽ biết ta nghi mướn bách phúc nhi quay đầu tả hữu nhìn nhìn nhìn thấy đại con la chính tại tập trung tinh thần nghe bọn họ nói chuyện thấy nàng xem qua đi lập tức liền c h u y ể n qua đầu hôm nay như thế nào l t hai không dùng được cái gì đều nghe không được đâu bách phúc nhi không để ý đến nó lại tới gần vệ vân kỳ một bước ta nói vệ tam công tử chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám ngươi là không phải là muốn hạ tràng khảo võ cự a tần trước, trước nói này người gần nhất chỉ cần tại nhà liền tại luyện võ không có việc gì nhi liền nâng tạ đuồng nghịch trường t ư ờ n g lại căn cứ thải vân cấp nàng chi thức phổ cập nàng mới có sở liên tưởng lại tăng thêm nàng giúp tìm đại con la đối quân bên trong sự t ì n h hảo giống như biết không thiếu hôm nay đến kia cái an đại tướng quân p h ụ càng là quen thuộc chẳng lẽ đã sớm thông đồng thượng thấy nàng ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn c h ầ m c h ầ m hắn vệ vân kỳ liếc hắn liếc mắt một cái ngươi kia là cái gì ánh mắt ngươi vẫn có chút trí khí sao ta còn tưởng rằng ngươi vui vẻ hơn đương một đời nhị thế tổ nói cười một chút kỳ thật chúng ta ra nếu là có thể định bợ thượng an đại tướng quân cũng là một cái đại hảo sự ai sẽ ghét bỏ nhân mạch nhiều đây nhưng không thể đổ dán đi lên cho không đều không đáng tiền càng không, không thể làm phụ thuộc ngươi cảm thấy thế nào vệ vân k ỳ cười đồng dạng hai tay ôm ngực không thừa nhận cũng không phủ nhận chỉ nói là ta còn tưởng rằng ngươi thật thị quyền thế như cặn bã đại tướng quân phủ này dạng quan hệ đều không lọt nổi mắt xanh của ngươi xem tới dấu rất sâu vào sao xích lại gần nàng thất vọng ngươi này là chuẩn bị treo giá bách phúc nhi đắc ý cười một tiếng ta này là bán ngươi nhân tình ta phỏng đoán đại tướng quân phủ người khẳng định sẽ điều tra ta cũng sẽ biết ta sư phụ là ai ngắn thời gian hắn chắc chắn sẽ không ra tay ngươi nếu là có thể bám giết không tha thuyết phục ta đồng thời cực lực tại đại tướng quân phủ vì ta tranh thủ h à o nơi đến lúc đó ta đến lợi ích thực tế ngươi cũng có thể tại đại tướng quân mắt bên trong đến một cái hào ấn tượng chẳng lẽ không là tất cả đều vui vẻ nàng thừa nhận ban đầu là dọa căn bản không muốn cùng cái gì tướng quân phủ dính vào quan hệ nhưng còn không có ra kiêu đạo tướng quân phủ đại môn nàng liền thay đổi chủ ý nếu đều có thể trốn không thoát vậy liền muốn bán cái giá tốt vệ vân kỳ n h ư mày n à y cái ý tưởng ngươi không sẽ là vừa nghĩ đến đi tại bên trong thời điểm nhưng là chỉ muốn lòng bản chân bôi dầu bách phúc nhi hướng hắn cười gật đầu l i ê n tại vệ vân kỳ cho rằng nàng muốn thừa nhận thời điểm bách phúc nhi nói ngươi này cái tuổi tắc còn là cái quan côn không phải là không có đạo lý nói r ồ i ra tay lung tung khát tha khát bản tiên cô cho rằng ngươi sẽ trở thành một danh quang v i n h độc thân lão một đời này loại vệ vân kỳ ta quan côn ta cao hứng nhìn thấy ngõ nhỏ bên trong có người tới vệ vân kỳ lại lần nữa xác định ngươi mới vừa nói lời chắc chắn ngươi là độc thân lão nàng nói vậy ngươi muốn ban ta nhân tình sự t ì n h a bách phúc nhi gật đầu là tia ta trở về nghĩ, nghĩ muốn như thế nào làm nghĩ rõ ràng lại tới tìm ngươi vừa mới chuyển thân đi vài bước hắn lại chết trở về đi thôi đưa ngươi trở về tránh khỏi đường bên trên lại gặp được lưu manh quay đầu lửa bịp hắn bách phúc nhi c ư ờ i tủm tìm gật đầu ngươi là hẳn là đưa ta về đi ngươi phía trước nói sự tình một hồi nhi liền làm đi cái gì sự tình bách phúc nhi ánh mắt tại đại con la trên người quét qua đến liền biết nay lúc trời chiều đã rơi xuống thiên địa gian chậm rãi t ố i xuống có thương hộ đã đốt đèn lên lồng lo lắng đại con la động kinh lại chạy trốn một đường thượng bách phúc nhi đều trào dây tương đại con la rất là bắt q u á mở miệng ta xem ngươi liền cùng này tiểu tử thấu cùng một chỗ tính dù sao hắn cũng không lấy được tức phụ ngươi cũng không gả ra được loa ra này cái tình huống khả năng cũng là cái độc thân lão đến lúc đó ta ba cùng một chỗ quả a ai nha này cái ý tưởng hào thực à này tiểu tử có thể đánh ngươi có thể l ừ a gạt loa ra có thể chạy đến lúc đó chúng ta liền là cường cường liên hợp quét ngang này kinh thành ngươi suy tính một chút ta vệ vân kỳ hiếu kỳ quay đầu nó viết hầu như thế nào vẫn luôn cô cô cô vang tổng cảm thấy nó tại nói chuyện bách phúc nhi thuận miệng một đáp đói đi muốn không nói ngươi hiểu loa ra đâu thật đòi à trừ buổi sáng hai cái đường một ngày kia là cái gì cũng chưa ăn ai ra không được nhất nói liền bụng đói đau n h ấ t bách phúc nhi cũng không để ý nó làm nó nói nhỏ một đường đến cổ ra mời được vệ vân kỳ vào cửa tự mình đưa đại con la đến chuồng ngựa đem nó buộc hào sau liền lui lại một bước quay đầu nhìn hướng vệ vân kỳ người không là nói muốn giúp ta đánh sao có thể đánh đến chết thấu thấu hiện tại có thể động thủ đánh đi bản chương xong chương ba trăm bảy mươi đánh nó ta không hạ thủ được mà nêm đ hạ bách phúc nhi một vòng tay ngực một tay sờ lên c ằ m đại con la tự hành chạy đi ra ngoài gây chuyện thị phi còn gây phiền t o á i trở về cần thiết muốn cấp nó một cái hung hăng giáo hấn bằng không này chạy lên đầu còn cao đến đâu về sau còn không phải thường thường chạy nhưng dù sao cũng là nó dưỡng không xuống tay được chỉ có thể thỉnh đả thủ tới lấy quải tại chồn u g ngựa bên trên roi ngựa đưa tới vệ vân kỳ tay bên trên nhanh lên động thủ đánh nó vệ vân kỳ rất là hối hận hắn thật chỉ là thuận miệng nói hắn một chút đều không muốn làm đả thủ còn đánh là một đầu con la ngươi không sẽ c h í n h m ì n h tới ta không hạ thủ được ngươi tâm n g oan thủ lạc khẳng định có thể đại con la chấp chấp mắt hậu chi hậu giáp phản ứng qua tới x ú nha đầu là muốn đánh nó lúc này liền không làm x ú nha đầu ngươi không thể như vậy đối ta à ta sai rồi bách phúc nhi mắt liếc nhìn vệ vân kỳ như thế nào ngươi luyện k h a chân mua tay xính là công p h ú miệm Vệ v â ba a ba đều ắ c g không cho đại con la thời gian phản ứng cơ hồ là vừa dứt lợi vệ vân kỳ tay bên trong roi liền quăng đi ra ngoài cũng không biết hắn là như thế nào căng tại có thể tại mặt đất bên trên đánh ra ba ba ba thanh âm ngay lên tới liền có một loại da chóc thịt bom cảm giác a ba đau chết loa ra h a ba, ba m ũ i vàng một lần bách phúc nhi liền c ó rú người lại đem cổ sau đó trốn đến chuồng ngựa một bên che lên con mắt cổ ra kia con ngựa cũng hướng bên cạnh tránh một chút quá tàn bạo a ai ra nhà xem mã ra đều cảm thấy ra đau nhất ca ngay đâu n à y đại con la phạm cái gì tội phải bị n à y dạng hành hung bách phúc nhi cổ ra ngựa cũng là cái nói nhảm vệ vân kỳ hạ thủ rất nhanh nam roi cũng liền là hai ba cái hô hấp sự tỉnh rất nhanh liền đánh xong đại con la gào khóc hành này cái ác nhân ta cũng làm có thể đi rồi sao này sự nhi như thế nào nói cái gì cũng không muốn nói bách phúc nhi gật đầu nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt một cái đi thôi đi thôi vệ vân kỳ im lặng nhìn trời hắn đây là bị dùng qua liền ném người vừa đi đại con la liền khóc càng vang r ộ i ngầm ba ngẩm ba n g ư ơ i đánh ta n g ư ơ i thế mà làm người ngoài tới đánh ta n g ư ơ i lương tâm đâu bách phúc nhi hừ lạnh một tiếng cái gì là người ngoài n g ư ơ i không làm muốn cùng nó cùng nhau đương độc thân lao sao muốn cùng hắn cùng nhau hùng bá kinh thành đại con la khóc co lại co lại n g ư ơ i đánh ta nhiều năm cảm t ỉ n h n g ư ơ i thế mà đánh ta bách phúc nhi tiến lên lại cấp nó một bàn tay người nhanh chân liền chạy truy đều đổi không kịp thời điểm như thế nào không nghĩ ta người năng lực à đều sẽ chính mình nửa đường chạy đi ngươi hiểu hay không hiểu đến vị phong hai cái tìm ngươi tìm bao lâu nhiều ấ y nấy ta đi ra ngoài tìm ngươi còn mắc mưa lo lắng ngươi mấy ngày à ta làm chứng một bên ngựa thấu náo nhiệt ta đều đi ra ngoài tìm ngươi lạp còn bị dầm mưa toàn thân nước đâm thấu nước mưa s ố i ta con mắt đều không mở ra được phí khí lực thật là lớn mới đem xe cấp kéo trở về con la huynh đệ ngươi này dạng là không đ ố i hoa đại con la giờ phút này mới khinh khùng phát hiện bên cạnh thế mà còn có ngựa cũng liền là nói ngươi vừa rồi xem đến ta bị đánh ân lạp nhìn rõ ràng ngầm ba đại con la lại gặp thượng t i ế ngựa cũng không quản nó bởi vì nó phát hiện bách phúc nhi có thể nghe hiểu chúng nó nói chuyện kích động không muốn không muốn ngươi thật lợi hại a này ngựa liền là cái nói nhảm thao thao bất tuyệt biểu đ ạ t nó xuống mái lại quay đầu hướng đại con la nói con la huynh đệ ngươi đừng khóc lạc muốn biết ta trước kia ai đánh nhiều đi ta nhìn ngươi mới là lần thứ nhất đi có phúc lớn ngựa bắt đầu kể ra chính mình bi thảm tao nộ kia gọi một cái cực kỳ bi thảm đại con la không khóc tỏ vẻ có được a đ u i nói bách phúc nhi bất đắc dĩ lỡ đầu con la cấp đại con la lấy ra bã đầu còn cấp nó hai khối đường thuận tiện cấp ngựa một khối lại cấp tiê ngựa kích động không được liên thanh nói con la huynh đệ có phúc lớn. đại con la lại bắt đầu đắc ý một ngựa một la rất nhanh liền sướng trò chuyện lên tới bách phúc nhi nhìn đỉnh đầu mặt trăng c h ố p c h ố p mắt yên lặng thở dài đại con la nó mới ăn đòn à, như thế nào cũng hẳn là khổ sở một buổi tối đi têu têu quát quát bắt đầu khoe khoang lại như thế nào hồi sự khẳng định là vệ vân kỳ đồng học thủ hạ lưu t ì n h phi nói hảo đánh đều chết hết tấu đâu khoa chân m u a tay tây nghĩa đều tìm trở về còn t h ắ n cái gì khí biết được bách phúc nhi mang con la trở về chờ một hồi lâu không thấy người trương tiên ngọc liền tìm tới bách phúc nhi lại t h ắ n khẩu khí đem đại con la chọc hòa nói tẩu n g ơ đầu g ó dễ dùng ngươi nhanh nghỉ nghỉ. trương tiên ngọc một điểm phiền não đều không có ngược lại còn cười lên tới có cái gì hào lo lắng ngươi không là còn sai khiến người ta vệ tam công t ử giúp ngươi đi làm việc sao chờ kết quả đi đơn giản cũng liền là ra một điểm đường chỉ một điểm đừng quản cái gì giá tiền chúng ta ra đường là có thể nhưng không phụ trách vận chuyển chính mình tới c ầ m đối bọn họ tới nói đường bản tiền đã so với ban đầu cao rất nhiều chủ yếu là thuê người nhiều nhưng lợi nhuận vẫn như c ũ khả quan kiếm ít điểm thậm chí không kiếm tiền liền có thể đáp thượng đại chỗ dựa đương nhiên là chuyện tốt hào đi này là tàu tử định đoạn chờ vào gian phòng trương tiên ngọc mới nói này lần tính là cây nghĩa trời xuôi đất khiến cấp chúng ta lập một công quay đầu cũng đừng đánh quá đất gác bách phúc nhi ngượng ngùng cười một tiếng đã đánh trương tiên ngọc ghé mắt ngươi còn có thể hạ thủ được liền chụp đầu đi kia không là bách phúc nhi có chút đắc ý ta thỉnh vệ vân kỳ giúp ta đánh chịu năm roi nơi này là kinh thành nếu là tùy theo tính tình của nó tới lần sau không biết còn sống cái gì họa nên muốn đánh trọng điểm trương tiên ngọc tỏ vẻ tán đồng ta đã viết thư trở về đại bá bọn họ còn tại bận đ i ệ nói tần ra việc tăng lễ muốn làm thực long trọng bọn họ phía trước cũng không làm qua như vậy đại này hai ngày bận b i ệ u chân không chạm đất mặt khác dựa theo quy củ còn phải chờ đến đầu thất quá sau mới tính xong sự tình chờ này sự tình kết thúc chúng ta cũng muốn cân nhắc chuyện đi trở về bách phúc nhi gật đầu rất nhanh liền nói khởi kia cái chú nhan đan sự tình ta xem ăn xong người đều cảm thấy hiệu quả không tệ kia trường phương tử ta sư phụ giữ lại cũng không dùng ngươi nói chúng ta có khả năng hay không làm này cái mua bán khẳng định cũng kiếm tiền đi trương tiên ngọc nói vấn đề rất thực tế kia liền là nghĩ muốn làm này cái sinh ý thực dườm ra đầu tiên bọn họ phía trước chưa làm qua không có tích lũy nếu là chuyên môn làm này loại dưỡng nhan phẩm cửa hàng đề ra vậy khẳng định là nhất hô bách、thứng. chúng ta tới làm liền tính là đánh lên vô biên đạo trưởng danh tiếng cũng rất khó lại chúng ta cũng không là vẫn luôn ở lại kinh thành hoặc là chúng ta lựa chọn cầm phương tử cùng người kết phường hoặc là trực tiếp bán đi phương tử bách phúc nhi suy nghĩ một chút ta ngày mai đi hỏi một chút sư phụ đi bản chương xong chương ba trăm bảy mươi mốt nên bỏ đến thời điểm muốn bỏ được tiểu đội nhi a vi sư không thể cùng an đại tướng quân chống lại biết được tiểu đội nhi đường khả năng bị an đại tướng quân cấp để mắt tới đều còn không có chờ bách phúc nhi đem lời nói nói xong cổ tiên sinh liền trước cho thấy thái độ khó được là hắn chứng chặt đàng hoàng nói cho bách phúc nhi triều đình hàng năm đều đối ngoại chọn mua đường khả năng hướng các ngươi đều mua đường giá tiền áp rất thấp nhưng kia đã là triều đình có thể cho ra tới giá cao nhất hàng năm chọn mua đường dùng nơi cũng nhiều đặc biệt là các đại tướng lĩnh kiếm lớn phân đưa tới tay liền như vậy một điểm an đại tướng quân phía trước vẫn luôn tại bên ngoài c h ấ n thủ biến cảnh chờ lúc hắn trở lại phần lớn chế đường phường đều đã cùng m ặ t các tướng lanh hợp tác hắn tay bên trong nhiều lính muốn đường càng nhiều sưởng nhỏ căn bản liền thỏa mãn không được hắn này hạ biết ngươi, ngươi chạy không thoát nói liếc mắt nhìn liếc nàng liếc mắt một cái độ nhi、à. tiền là kiếm không xong không có những cái đó tướng sĩ phòng thủ biên quan chống lại ngoại địch n g ư y i liền là kiếm lời lại nhiều tiền cũng thủ không được nên bỏ đến thời điểm muốn bỏ được bách phúc nhi ngồi tại ghế đầu bên trên răng rắc răng rắc cắn lê đạo lý nàng hiệu a nhưng là chúng ta là mở cửa b ừ n bán như vậy nhiều người muốn dưỡng a không trả tiền là không được bạch đưa vạn vạn không được không nói kiếm tiền thu chi ngang hàng tổng là muốn đi cùng lúc đó an đại tướng quân phụ bên trong vệ vân kỳ là thần sắc c u n g dung đứng tại an đại tướng quân trước mặt khải khải mà nói tổng là muốn để người ta thu chi cân bằng vệ gia cùng bách ra lui tới đã lâu tất nhiên là hiểu biết bách ra người hành sự phong cách này gia đình liền là tập trung tinh thần nghĩ phải làm cho tốt mua bán cũng bỏ được làm lợi chỉnh cái tây nam thương kế h huyện thậm chí chung quanh hào chút huyện bách tính đều bởi vậy được lợi có thể nói lấy một nhà chế đường phường nuôi sống mấy huyện bách tính tế tính lên tới lợi nhuận cũng không tính cao không rất có thể thua thiệt đến thời tướng quân đi xem quá liền biết theo lý thuyết bách ra người tại chế đường phồn mang nhất thời điểm có thể nói một ngày thu đấu vàng nhưng cả nhà vẫn như cũ ở tại hồi hương cũng không hôn nô gọi tì tơ lụa thập phần chất phát an đại tướng quân nghĩ muốn đường lại là nghị phải lượng lớn đường tại loại này vội vàng tấm tình hạ đều không thể chờ đến vệ vân kỳ chính mình tới cửa hôm nay n h ấ t sớm phái người làm hắn quá phủ nói chuyện an đại tướng quân phủ quản gia nói chuyện vệ tam công tử xin hỏi vệ gia theo bách gia làm bộ là cái gì giá cả mặc dù không có quản lý quá nhà bên trong mua bán nhưng giá tiền vệ vân kỳ còn là biết đường đỏ phân biệt là ba trăm văn bốn trăm văn cùng năm trăm văn đường phèn là bốn trăm năm mươi văn vệ gia cùng bách gia hợp tác thời gian lâu nhất nay cái giá tiền là bách gia hợp tác sở hữu thương hộ bên trong thấp nhất tướng quân quản gia rất khó khăn liền này cái giá tiền bọn họ cung cấp không ra tới a kia cây nghĩa cũng mới mấy, mấy đồng tiền một cân y bán mấy trăm văn nhiều lớn lợi nhuận á vệ vân kỳ nói mấy chục cân cây nghĩa mới có thể ra một cân đường lại các nơi tiêu tốn đều rất lớn này đó đều là bản tiền bản tiền đều muốn trải phẳng đến mỗi một cân đường thượng tự nhiên liền muốn quý chút này cái đã so thị trường thượng giá tiền tiện nghi rất nhiều l ô ngày m nếu chặt an đại tướng quân nói chuyện ngươi đi giúp hỏi hỏi nếu là bản tướng quân cấp cho bách gia che trở tại năng lực phạm vi bên trong cấp cho bọn họ lớn nhất thuận tiện n à n g có thể hay không cấp đến càng tiện nghi giá tiền không cao hơn trăm văn một cân vệ vân kỳ chắc tay là như thế an đại tướng quân mới nhắc mắt nhìn hướng hắn võ cử sự tỉnh chuẩn bị như thế nào đã chuẩn bị thỏa đáng an đại tướng quân đứng dậy đi ra ngoài theo bản tướng đến diễn võ trường vệ vân kỳ vội vàng đi theo bản chương xong chương ba trăm bảy mươi hai muốn để tam thanh mở mày mở mặt tướng quân phủ quản gia xem vệ vân kỳ bóng lưng có điểm nhi cảm khái ai có thể nghĩ tới một cái hoàn khố tử đệ bởi vì tại nhai bên trên đánh một trận liền có thể được đại tướng quân mắt đâu muốn nói này tam công tử thân thủ thực là không t ồ i à nghe nói từ nhỏ liền khắc khổ lời công rất là khó được bách phúc nhi tại cổ gia hoa đường này nghe được thành bên trong lớn nhất dưỡng sinh cửa hàng là trường xuân p ư ợ n g bất quá cổ phu nhân cùng cổ thiếu phu nhân đều không đi đi dạo quá có thể cung cấp tin tức rất ít n g h ĩ n g h ĩ bách phúc nhi còn là tại cơm chưa sau đi tìm nàng mặt khác một cái sư phụ đi không làm u ố n để vi sư ra cửa x u ấ t đầu lộ diện sao biết được tiểu đồ nhi muốn chú nhan đan phương tử đi kiếm tiền vô biên đạo trưởng trong lòng có điểm nhi cao hứng bách phúc nhi c ư ờ i tủm tìm mở miệng ngươi là ta sư phụ à ta sao có thể vì ít bạc liền làm sư phụ đi x u ấ t đầu lộ diện ngươi còn là <cười> uy danh của chúng ta hiển hách c à n nguyên quan quan chủ a sao có thể lấy dính này đó t h sự vô biên đạo trưởng phi thường hài lòng nàng này p i ê n lời nói đồ nhi ngươi đến kinh thành quả nhiên kiến thức liền không đồng còn được phương, cầm tôn trọng thường trương đan hiểu phi hảo. phương, quá đạo, sư Bất một là vô i tới. sư v biên đạo trưởng đứng Nhi dậy, Bách Phúc tựa như là lập sách bình thường tìm một hội nhi liền là này chương cũng không cái gì đại dùng người vờ lấy đi sư phụ ngươi có thể hay không lại giúp ta luyện một lò ta mới vừa cầm cái đan phương không muốn tuyên dương công hiệu a vô biên đạo trưởng suy nghĩ một chút cũng được dược liệu cũng không khó tìm quay đầu liền cấp ngươi luyện mới khỏa xem tay bên trong đan phương bách phúc nhi lại suy nghĩ một chút sư phụ này loại cường thân kiện thể đan phương có điểm nhi dùng này loại là được luyện chế cũng không phức tạp ngươi lại tìm một cái đi cùng nhau lấy ra đi kiếm tiền a chúng ta đạo q u a n đều dựa vào bốn phía thiện tín quá nhật tử tóm lại là có chút bị động nếu là chúng ta có thể tìm tới một nhà đại dược hành hợp tác chúng ta ra phương tử bọn họ ra bán sau đó cấp chúng ta lấy hoa h ồ n g bạc này dạng đạo quan liền sẽ vẫn luôn có vào sổ dù sao cũng so trở thiện tín hào đi muốn biết mấy vị sư thúc cũng là xài bạc nhà giàu a vô biên đạo trưởng ngồi xuống như vậy nhiều năm tới lần thứ nhất nghĩ muốn kiếm bạc chủ yếu là hắn có rất nhiều ý tưởng đều cần đại lượng dược liệu tới để chống đỡ hắn không muốn cũng không có kia cái công phu đi vì quan lại quyền quý phục vụ kiếm lấy bạc ngươi này cái ý tưởng không sai xoát xoát xoát lại phiên ra tới hai trương đa phương đều là bình thường có thể thấy được dược liệu an cũng có kéo dài tuổi thọ công hiệu ngươi đều cầm đi, đi quay đầu ta đều cấp tự cấp ngươi luyện mới khỏa v ề phần muốn như thế nào kiếm tiền liền giao cho ngươi n à y là điển hình trên làm dưới theo vô biên đạo trưởng liền là cái vung tay trưởng quỹ bách phúc nhi cũng càng tới càng có đ ư ờ n g vung tay trưởng quỹ xu thế cái gì sự tình lựa đoạn trước bị nàng làm ra tới đằng sau liền mặc kệ này một điểm trương tiên ngọc tràn đầy cảm xúc x é t hảo đan phương sau bách phúc nhi đứng dậy ra cửa đ ỗ n g nhiên quay đầu nhìn nhìn này cái viện tử lông m à y nhẹ trao lại rách dưới thực sự là không xứng với bọn họ đạo quan uy danh sư phụ à, chờ kiếm lời bạc đạo quan cũng tại kinh thành mua một gian tòa nhà đi cũng hảo đặt chân a liền này cái địa phương cung phụ n g tam thanh đều hiện thực kéo k i ệ t mặc dù tam thanh không quan tâm này đó nhưng xem đến chúng ta này đó đổ từ đồ tôn hôn thành này dạng mặt bên trên không ánh sáng a bản chương xong chương ba trăm bảy mươi ba ngươi lại chúng c h i ề u đối với bách phúc nhi đề nghị vị khổ mấy cái liên tục gật đầu này mấy nơi là bọn họ thuê còn không bằng thương khê huyện k i a cái tòa nhà lần trước trời mưa thời điểm còn mưa rột dường chiếu đều cấp đánh ở mức vô biên đạo trưởng không lắm để ý các ngươi chính mình xem làm nguyên n h ấ t sư huynh đệ mấy cái làm x o n g công khóa ra tới nhìn thấy bách phúc nhi đều tiến lên cung kính hô hào tiểu sư thúc bách phúc nhi cởi tùng tìm gật đầu n g o n lần sau tiểu sư thúc lại đến thời điểm cấp các ngươi mang đường à. đ ỗ n g nhiên nghĩ nhân ra đều gọi nàng tiểu sư thúc nàng còn không làm cho người ta gặp mặt lễ theo hầu bao bên trong mỏ ra mấy chương gấp thành hình tam giác lá bùa một người cấp bọn họ một cái này là các ngươi sư thúc tổ tự tay bức h o ạ liền tặng cho các ngươi phòng thân nguyên nhị cầm lá bùa rất là không hiểu tiểu sư thúc chúng ta hẳn là không dùng được này cái đi nghe uy phong sư huynh nói chúng ta đạo quan bên trong sư thúc nhóm đều là đông đưa tà ma quỷ mị đều đến theo hai dặm bên ngoài đi vòng kia là bách phúc nhi rất là tán đồng gật đầu đừng nói tà ma quỷ mị diêm vương tới đều đến muốn k h á c h khí này lá bùa bên ngoài người nhưng là cầu đều không cầu được quý thực a n g h e xong nói quý thực mấy người liền v ộ i vàng đem lá bùa thu hồi tới không biện pháp bọn họ nghèo có loa bách phúc nhi ra cửa một người chậm rãi đi tại n g a i bên trên suy nghĩ muốn đi trường xuân p h ư ờ n g trước hỏi thăm một chút tình huống lại hối hận không mang thải v ậ t tới nàng liền trường xuân phượng tại chỗ nào đều không biết vừa đi vừa nghe ngóng đi đến một nửa gặp được vệ vân kỷ ân phải nói là vệ vân kỷ cố ý tới tìm nàng n g ư ơ i lá bùa còn có hay không có không mở miệng liền là như vậy một câu lời nói bách phúc nhi nhữ mày ngươi lại chúng chiêu tiệc không là vệ vân kỳ lông mày nhẹ trao lại là ta một cái bằng hữu tao cùng ta giống nhau nói bách phúc nhi suy nghĩ một chút ngươi đi theo ta thấy bách phúc nhi đi mà quay lại còn mang một cái tiểu tử tới vô biên đạo trưởng nhấc mắt quét qua gặp được phiền phước sư phụ ta cảm giác này thành bên trong có tà đạo quay đầu xem hướng vệ vân kỳ mở miệng ngươi có thể nói rõ ràng ra ngươi tao nộ cùng ngươi bằng hữu tao nộ đều là lao người quen vệ vân kỳ cũng không những cái đó hư lễ nhanh lên đem sự tình nói hắn đồng dạng đồng dạng hoàn khố tử đệ cùng hắn phía trước đồng dạng hàng đêm náo quỷ đã có mấy ngày hôm nay phủ bên trong người tìm đến hắn không phải nói là cùng một nhóm quỷ vị phong nhanh lên trở về phòng đem đương thời vệ vân kỳ kia cái ngọc đội cùng với đương thời phát hiện xương ngón tay đầu cấp đưa tới lại nói lúc ấy tình huống vô biên đạo trưởng tử tế vừa thấy liền khởi thân trước mặt dẫn đường vệ vân kỳ tùng khẩu khí có thể mời đến vô biên đạo trưởng ra tay nay sự tình liền tính là giải quyết bách phúc nhi yên lặng cùng cùng nhau chuẩn bị đi xem náo nhiệt vừa ra cửa hai bước vô biên đạo trưởng liền nói đồ nhi ngươi trở về đừng cái gì náo nhiệt đều đi xem vị phong tiểu sư thúc trở về đi nói không chừng còn có nguy hiểm này là ghét bỏ chính mình kéo chân sau bách phúc nhi rất mất mát cũng không thể tránh được ai bảo chính mình từ nhỏ lười biếng bản lanh không tốt đâu lạp vệ vân kỳ đi đến một bên ta sư phụ là cho tới bây giờ không còn tiền này lấy tiền sự t ì n h liền giao cho ngươi ta sư phụ này loại cấp bậc người tự thân xuất mã cũng không thể thu thấp vệ vân kỳ gật đầu biểu thị ra đã hiểu này cái ngươi yên tâm thấp không được đúng an đại tướng quân kia bên trong có tin tức nói có thể tại hắn quyền lực phạm vi bên trong cho bách gia che chở hy vọng các ngươi có thể đại lượng giá thấp bán đường cấp bọn họ giá tiền không cao tại một cân trăm văn hắn quyền thế so ngươi tưởng tượng bên trong lớn hơn nhiều ngươi nghĩ muốn cái gì có thể đi trở về suy nghĩ một chút n à y cái giá tiền cũng suy nghĩ một chút mau chóng bồi thường phúc đi muốn là nơi nào không thích hợp ngươi lại tới t ì m ta bản chương xong chương ba trăm bảy mươi b ố h ư ơ n g giá thôn cô kiến thức ngắn vệ vân kỳ liền bàn giao như vậy hai câu sau đó vội vội vàng vàng mang vô biên đạo trưởng mấy người đi bách phúc nhi vai đầu suy nghĩ một hồi lâu cũng không nghĩ đến cần người ta an đại tướng quân giúp nàng cái gì bận điệu tự d ễ một câu h ư ơ n g giá thôn cô kiến thức ngắn ô n cột trụ cũng không hiểu đến muốn như thế nào lợi dụng bất quá một cân không cao hơn một trăm văn đường còn là có thể bán đi tới nhưng là muốn khống chế lượng nhưng tại này phía trước nàng đến muốn đi đem đan d ư ợ c sự tỉnh lại hỏi một chút người nghĩ muốn bán chú nhan đan cùng kéo dài tuổi thọ đan bách phúc nhi lại lần nữa đang vệ ra đại môn nghe nàng lời nói vệ nhị phu nhân có chút kinh ngạc này mua bán cũng không dễ d à n g à người đến muốn có dược liệu lai lịch muốn có tin được chế dược sư phụ đến muốn có cửa hàng còn nữa một cái cửa hàng q u a n bán hai loại thuốc không thể được bách phúc nhi gật đầu rất là nghiêm túc mà miệng cho nên ta cũng không là muốn bán đan dược mà là lấy đan phương nhập cổ phần ta ra phương tử theo bên trong chia hoa hồng t vậy phu ụ phương h tử i ệ nhân rõ ràng nàng ý tứ giúp nàng phân tích thành bên trong mấy nhà cửa hàng tình huống đối lập tại cổ gia mẹ chồng nàng dâu đối này đó không rõ ràng vậy nhị phu nhân nói lên tới có thể nói khá hiểu Rốt trường Trai, Trăm ít ta Tuổi tệ cuộc Các, chú cấp quan Xuân Lưu không không đánh hệ. Phường, Hương nhan nhà nói này cũng này vừa Mới mấy bất ê n trong trường Xuân Phường nội tình n h dày ngươi nếu là muốn nói hợp tác, tốt nhất muốn có đan dược. là tốt có hợp tác, Bất quá này cái rất là phức tạp nhân gia cầm đan dược còn đến tử tế suy nghĩ này công hiệu không như vậy nhanh cấp ngươi hồi đáp bách phúc nhi suy nghĩ một chút liền có c h ủ ý lại hỏi rõ ràng mấy nhà mặt tiền cửa hàng đại khái tại cái gì địa phương đồng thời xin miễn vệ nhị phu nhân muốn giúp nàng đi nói đề nghị nói sau này sự tình vệ nhị phu nhân liền hỏi tới đại c o la nghe kim cương nô nói đã tìm trở v ậ nhưng có gặp được cái gì phiền phức bách phúc nhi cười cười có tam công tử theo bên trong chu toàn kỳ thật cũng không tính cái gì phiền phức kim cương nô vệ nhị phu nhân hiếu kỳ bách phúc nhi liền giản lược nói ra này hạ vệ nhị phu nhân càng nghi ngờ kim cương nô khi nào cùng an đại tướng quân phủ có quan hệ tần trước trước nói hẳn là băng hoa đi băng hoa bụng bên trong tiểu mã tể liền là an đại tướng quân chiến mã truy ảnh vệ nhị phu nhân này mới phản ứng qua tới lập tức vừa cười kim cương nô mặc dù ngẫu nhiên không đ ứ n g đắn nhưng chỉ cần là hắn đáp ứng sự tình đều sẽ làm được ai ra bận rộn như vậy lâu đều không có hiệu quả không nghĩ đến một đầu con la giúp đại bận điệu mấy ngày nay kim cương nô vì kia con la cũng không ít hao tâm tổn trí nghĩ xem ra là các nàng trước kia cố gắng không cần đối địa phương bách phúc nhi yên lặng che chắn thật không hiểu đến vệ nhị phu nhân là nơi nào nhìn ra tới nàng cùng vệ vân kỳ thấu í c thực có cùng h hợp, khó thể h tượng quả muốn tưởng t kỳ nàng vân vệ cùng một chỗ sẽ là cái gì bộ dáng tình huống bất quá nhân gia đích sắc cũng coi là giúp một chút đại con la ném đi ta trong lòng rất là sốt ruột nếu không có tam công tử cung cấp tin tức còn không biết cấp thành cái gì dạng lại tăng thêm này sự tỉnh quay đầu nhất định là muốn hảo tốt hơn nhiều tạ h ẳ n có một phen ân ta nhìn hắn này đoạn thời gian cũng không được rảnh rỗi chờ võ cử kết thúc sau đi nói không chừng ta còn đến đưa đại lễ chúc mừng hắn cao trung bản chương xong chương ba trăm bảy mươi lăm vệ nhị phu nhân từ ghế bên trên cắm xuống đi bách phúc nhi nói muốn tặng lễ chúc mừng tuy là thuận m ồ m nhất nói nhưng cũng không có không là b á n tên không đích nhân gia vệ vân kỳ cùng học võ nghệ cao cường lại có an đại tướng quân dịu rát thi đậu sát xuất còn là rất lớn làm vì bách ra chế đường xưởng khách hàng lớn đến lúc đó như thế nào dạng đều hẳn là để hạ lễ tới cửa chúc mừng vệ nhị phu nhân có chút hồ mát ra hội sau nghi hoặc mở miệm Phúc Nhi, ngươi nói ai muốn ai không ả o võ cử? Vệ cử? c tam công tử trước Bách Phúc nhi chốc Nhi n mắt, giống h nhân ĩ còn là g a ra qua vệ việc đời. Ổn được, như vậy người ổn như tình cũng có thể thản nhiên nơi、chi? ngày thường bên trong là nói không nói. Không g được, đời, đại chi, i thấy thể có sự là bọn họ nhà năm t r ư ớ c bách diệp căn tiểu bằng hữu đi thi đồng sinh kia lúc cả nhà trước thời gian hai tháng liền kích đ ộ c thượng khảo thí kia ngày càng là lòng trọng đưa khảo mặc dù sắp thành lại bại trở về còn là bãi hai bản cũng coi như là bọn họ bách ra muốn ra đọc sách người chí ít có người hạ tràng khảo quá thử bắt đầu so sánh không ổn trọng t h ự các vệ nhị phu nhân lông mày nhẹ trao lại phúc nhi ngươi nói vệ tam công tử là kim cương nô sao ân lạc bách phúc nhi nhắc lại là vệ vân kỳ vệ tam công tử võ nghệ cao cường lại có an đại tướng quân dịu d á t ta xem cơ hội rất lớn à, ta nghe nói biên cảnh không tính thái bình triều đình rất là nhìn chúng này lần võ cử võ trạng nguyên nhất sáng định cướp lại kia liền là tổng tam phẩm võ tướng thập phần phong quang nàng biết này cái tin tức rất là kinh ngạc còn cố ý hỏi nàng cổ sư phụ này mới hiểu đến từ t r ư ớ c võ trạng nguyên liền so văn trạng nguyên khó khảo trừ một thân vũ dũng còn đến đầu ó c dễ dùng còn có thể viết được đi ra sách luật kỵ xạ kỹ dũng cùng binh pháp kia là đồng dạng cũng không thể thiếu khổ là khổ khó cũng khó nhưng một khi thi đậu kia li phong quang vô hạn vệ nhị phu nhân giờ phút này chỉ cảm thấy tim đập đông đông đông đầu góc bên trong ông ông tác hưởng xem người đều thành bóng trồng nhi khẩn trương hỏi bách phúc nhi phúc nhi à này cái sự tình là kìm cương nô nói cho ngươi không kém bao nhiêu đâu hắn cũng không phủ nhận có phải hay không thấy hai người này dạng biểu tình bách phúc nhi trong lòng hơi hồi hộp một chút như thế nào n à y sự tình không thể đối ngoại nói muốn bảo người ta lại nghĩ tới vệ vân kỳ tam thai bắt nạn khẳng định có người hại hắn phỏng đoán này dạng nhân ra toàn ra mới xuyên ngập miệng không nói nhịn không được quái chính mình nhờ miệng các ngươi yên tâm ta không sẽ nói ra đông vệ nhị phu nhân từ ghế bên trên cắm xuống đi do a bách phúc nhi vội vàng đi p h ụ tần trước trước mới vừa nhào tới mẫu thân người vẫn tốt sao vệ nhị phu nhân con mắt hư một chút nắm chắc bách phúc nhi cánh tay triệt để ngất đi vệ gia nhị phòng thượng hạ loạn cả lên tần trước trước phân phó người đi mời đại phu bách phúc nhi thành thành thật thật ngồi tại ghế bành bên trên mặt hoảng loạn à nàng không rõ như thế nào ngất đi bị nàng nhiều miệng thì sao đại phu tới xem qua nói là quá mức kích động năm năm l i ề n hảo thuốc đều không mở liền đi như thế bách phúc nhi mới thở dài một hơi Này lúc vệ nhị ra cùng vệ vân tinh hai cha con trở về biết được đầu đôi sự t ì n h đồng dạng kinh ngạc không ngậm miệng nổi phúc nhi cô đ ư ơ n g ngươi nói nhị đệ hắn muốn khảo võ cử này sự t ì n h nhưng là thật bách phúc nhi chốc chớp mắt hợp các ngươi không biết ta thiên thần đâu đích thật là nàng nhiều miệng nói không chừng nhân ra vệ vân kỳ đồng học còn nghĩ không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người đến lúc đó mặt mày dạng dỡ trở về làm dạng dỡ tổ tông thiểm mù đám người mắt không nghĩ đến liền như vậy bị nàng run lên đi ra ngoài phá hư kế hoạch tiệp cái ai nha nàng vỗ tay một cái trưởng ta còn có cái rất quan trọng sự tình muốn làm ngày khác lại nói à Bản chương ba trăm bảy mươi sáu vệ vân kỳ là đại văn loại bách phúc nhi lòng bàn chân bôi dầu lưu nhanh chóng chạy tới cửa cùng mới vừa trở về vệ vân kỳ đụng cái đầy c o i l ỏ n g ai ra một tiếng sau thấy là chính chủ nghiêng người sang bên chạy ra ngoài vệ vân kỳ xú nha đầu xem lên tới thực trột dạ a làm chuyện xấu đi mới vừa hướng bên trong đi hai bước chạy trôi nước liền đến công tử ngươi trở về phu nhân kẻ xịu vệ vân kỳ giật mình x à i bước chạy tới vừa vào cửa liền thấy hắn ca hắn cha đều m u ố tại mắt mang xem kỹ xem hắn vệ nhị ra rót hết hai chén nước trà mới hỏi nghe nói ngươi muốn khảo võ cử này lúc vệ vân kỳ bỗng nhiên liền không rõ ràng vì cái gì xú nha đầu lưu như vậy nhanh bất quá đến này cái thời điểm hắn cũng không giấu là muốn khảo vệ nhị ra chỉ cảm thấy đầu c h o n g váng ngươi như thế nào khảo ngươi phía trước lại không khảo quá ngươi nơi nào đến tư cách khảo quá vệ vân kỳ lạnh nhạt mở miệng khảo hai hồi vệ vân tinh yếu đ ớt mở miệng ngươi giấu chúng ta đi thi ai cấp ngươi làm đảm bảo là sư phụ hắn nói sư phụ liền là lúc trước tại thương khê huyện vệ lao ra cấp hắn tìm kiếm võ sư phụ sau tới liền vẫn luôn đảm nhiệm hắn sư phụ cho tới bây giờ sư phụ hắn là v o sinh có đảm bảo tư cách vệ n qua h quan g tại này một điểm vệ vân kỳ cảm thấy hoan hồng lần thứ nhất ta chuẩn bị hạ t h à n g đi thi thời điểm ta tìm người người trào phúng ta một phen làm ta đường chơi đổi lung tung ta tìm mẫu thân mẫu thân nghe xong cười nói ta có tiền đồ sau đó liền ra cửa mua đồ trang sức đi ta cũng tìm đại ca đại ca kín đáo đưa cho ta năm trăm linh lạng bạc d ò n làm ta ra cửa giải sâu một chút nói hắn có thể kiếm bạc làm ta không cần vất vả ta đi thi khảo quá các ngươi ai cũng không có hỏi ta cảm thấy không có ý nghĩa liền chưa nói vệ nhị ra vệ vật tinh tử tế hồi ức t ự a n h ư là có như vậy một hồi sự t ì n h k ê u ba năm trước ngươi vì cái gì lại chưa nói nói khởi vệ vân kỳ liền càng thấy hoan k ê u cái thời điểm các ngươi muốn về nhà ta nói muốn đi thi các ngươi nói ta lười biếng cột mắng ta nửa canh giờ nói hư hoán xem hắn cha phụ thân ngươi mắng ta bất hiếu phạt ta tại viện từ bên trong p h ơ i nắng kết quả hạ mưa to ta ngày hôm sau liền nhiệt độ cao ngày thứ ba đỉnh nhiệt độ cao đi thi liên tục ba ngày đều đi thi thật ả s nói, nói thế n không đ ư thảm ở liền nếu là bách phúc nhi này giờ khắc tại này bên trong không thiếu được muốn đưa hắn hai cái chữ hoang loại vệ nhị ra ngượng ngùng ngồi xuống hiện tại hồi tưởng lại tới ba năm hắn đích thật là nói câu muốn đi thi nhưng hắn cho rằng này t i ể u tử lại nói lào a ngày thường bên trong liền không đứng đắn hồ biên loạn tạo cái cớ há mồm liền liền ra hắn sao có thể dự đoán đến là thật đâu còn có hắn người võ sư kia phó hiện tại tại thành bên trong võ quán đương võ sư phụ không có việc gì liền mang theo hắn nhi tử ra cửa mấy ngày không trở về trở về liền toàn thân rách giới khắp nơi làm i ệ n g vết thương cũng là cái không đứng đắn bởi vì nối sư đồ hai người đều không có tín nhiệm này mới bản chương xong chương ba trăm bảy mươi bảy bách phúc nhi cũng là đại hoan loại ô ồ ba ô ồ ba tỉnh lại sau vệ nhị phu nhân đến biết sự tình ngọn nguồn nắm bắt khăn liền khóc lên nàng cũng không phân biệt được chính mình là cao hứng còn là khổ sở phản chính trong lòng r ố i bởi trước khóc lại nói tần trước trước cũng ở một bên gạt lệ nàng là thật cao hứng trong lòng đã suy nghĩ nàng tiểu thúc nếu là chúng sau này bọn họ vệ tần hai nhà liền có dựa vào an nên nói hay không nói hàng năm chỉ là chuẩn bị các lộ quan viên bọn họ liền không biết muốn hoa bao nhiêu bạc sai bạc liền tính còn hoa không đúng bất ức vô cùng mẹ chồng nàng dâu hai người gạt lệ mặt hoàn vệ nhị ra cùng vệ vân tinh phụ tử hai người này thời cũng là đủ loại cảm giác ở trong lòng chỉ có vệ vân Kỳ thành thành thật, thật đứng. bởi vì hắn lại bị phản ứng vệ nhị r a tỏ vẻ không thể rơi chính mình lao phụ thân uy nghiêm tuyệt đối không thể thừa nhận chính mình đối tiểu nhi tử cố đặc biệt ấn tượng mới đưa đến hắn khả năng trở thành nhất k hổ cực một cái thí sinh yên lặng chuẩn bị yên lặng phó khảo yên lặng chờ đợi kết quả thi đậu ra nhân chẳng quan tâm nghĩ đến đây cái liền l â y đầu nhất định phải là vệ vân kỳ ngày thường không học tốt có lời nói không hảo hảo nói mới đưa đến này dạng kết quả hoạch tâm lời nói không thể nhiều nói một lần nghiêm túc nói, không thể nói một lần chúng ta không coi trọng ngươi liền không nói tóm lại này sự tình liền là ngươi lỗi đại hoan loại vệ vân kỳ tại vượt qua bạch nhãn sau yên lặng phản ứng cấp chính mình làm hảo tư tưởng công tác liền trực tiếp về tới đi tìm nàng vô biên sư phụ vệ vân kỳ đều trở về như vậy nhanh nghĩ đến vấn đề hẳn không phải là thực phức tạp bất quá là cái học nghệ không tin lại tâm thuật bất chính hạng người thấy tiền sang mắt nay sự tỉnh ta đã giao cho mặt khác người đi phụ trách lấy tiền làm việc chi người phải sâu cứu cũng là khổ chủ trì đến cùng ngươi cũng không cần quản Tại vô biên đạo trưởng mắt b ê nói t người n tại n h n i bên ngoài chạy một ngày cũng vất vả tùy tiện cấp vi sư cái trăm tám mươi lượng vi sư chính mình đi mua bách phúc nhi bất đắc dĩ thở dài cần thiết phải nắm chặt thời gian hắn có tiền nữa cũng không nhịn được hai cái sư phụ bóc lột ta nàng liền là cái đại hoan loại vô biên đạo trưởng mở miệng liền không có từ bách phúc nhi tay bên trong làm đến mạng trăm lượng ngân phiếu vào tay cười tủm tìm mở miệng yên tâm vi sư chậm trễ không được ngươi sự tình đi thôi đi thôi vi sư muốn đi mua thuốc bách phúc nhi còn không có động hắn chính mình liền trước ra cửa vị phong mấy cái yếu ớt đứng ở phía sau đột nhiên cảm giác được sư t h u ố c tổ có chút vô s ỉ lập tức l â y đầu phúc sinh vô lượng thiên tôn bọn họ tại trong lòng tạo khẩu nghiệt sư t h u ố c tổ nhất định là tại tiểu thí chủ hóa giải k ế t nạn xá tải miễn thai sao là sư t h u ố c tổ pháp lực thâm hậu nếu là muốn tiền bạc bản thân không biết bao nhiêu người nguyện ý vung vẩy ngân phiếu đưa thượng sư thúc tổ lại chỉ nguyện ý muốn tiểu sư thúc có thể thấy được đối tiểu thí chủ nhìn chúng. vị tiểu sư t h u ố c tu phúc báo bách phúc nhi c h ấ n kinh xem mấy người bọn họ sở tại không là đ ạ o quan là bán hàng đa cấp tổ chức đi mấy người các ngươi tu đạo đồng thời cũng phải hiểu thế gian hiệp ác vạn sự không thể chủ quan phán đoán đến muốn dùng tâm dùng mắt nhìn hiểu đến không vị khổ mấy người liên tục gật đầu hiểu đến t i ể u sư t h u ố c b ả n chương xong chương ba trăm bảy mươi tám lại một lần nữa đăng tướng quân phụ cửa một trăm văn một cân trương tiên ngọc nghe được a n đại tướng quân phụ cho ra tới giá tiền sau kinh ngạc t r ó n g mắt đều muốn rơi ra tới cái này cùng bạch cầm có cái gì khác nhau Bẻ đầu ngón tay liền bắt đầu tính bản tiền liền tính cây m g h ĩ a nhị văn một cân hai mươi cân mới ra một cân đường này bên trong liền là bốn mươi văn còn chưa nói hao tổn lúc tiền công t ử từ nếu là đem sở hữu bản tiền tiến hành trải phẳng cái này là muốn hao tổn có thể đi vào chế đường phường chế đường người đều là ký bán mình khế này đó người một năm nhiều nhất công tác nửa năm ngày thường bên trong còn đến muốn cung bọn họ ăn uống còn muốn cấp bọn họ phát tiền tháng có thể nói mỗi cái nguyệt theo nàng tay bên trong chi đi ra ngoài ngạch số đều một tỷ bút một trăm văn một cân trực tiếp thua thiệt thành cái sản bách phúc nhi không thể không nhắc nhở nàng tẩu từ không là một trăm văn một cân là không cao hơn trăm trương tiên ngọc cảm thấy càng khó phúc nhi liền tính là làm bọn họ chính mình hóa đơn nhận hàng kia cũng là muốn hao tổn n à y không là thua thiệt một lần là vẫn luôn thua thiệt ta muốn lượng còn đại này ai chịu được quan tại bản tiền bách phúc nhi tại trở về đường bên trên đã hoạch toán quá nếu là chúng ta dùng là thấp nhất trở đường đỏ đâu chúng ta có thể thu mua kém cỏi nhất tây nghĩa không đến một văn một cân này loại này hàng mẫu tiền liền sẽ giảm xuống không thiếu ta tin tưởng kia cái an đại tướng quân cũng không thể còn nghĩ này giá tiền còn có thể ăn tốt nhất đường đi kỳ thật nói ngay thẳng chút kém cỏi nhất đường đỏ cùng tốt nhất đường đỏ trên lệnh cũng không là như vậy đại công hiệu đều không k h á mấy trương tiên ngọc vẫn như cũ cao mày n à y dạng chỉ có thể nói tốt hơn một chút một ít trừ phi bọn họ hàng năm tới vận đường ngày tháng chế một chút làm chúng ta đem mặt khác đường đều ra mới đến phiên bọn họ quất đ ô i bách phúc nhi chống cầm suy nghĩ một chút chúng ta cũng không phải là không thể được theo mặt khác địa phương tìm bù lại trở về đường bên trên nàng vẫn tại suy nghĩ này cái sự t ì n h nàng rốt cuộc có cái gì yêu cầu cầu đến an đại tướng quân bọn họ ở xa tây nam trời cao hoàng đế xa các nơi quan viên đều bị chuẩn bị quá a bỗng nhiên con mắt nhất lượng ta nghe nói giống như vệ gia này loại bọn họ theo tây nam vận đường đến kinh thành đường bên trên phải đi qua rất nhiều cửa ả i mỗi đến một chỗ cửa ải đều muốn t r a hóa sau đó giao phí qua đường an đại tướng quân người hóa đơn nhận hàng cũng không thu phí qua đường đi trương tiên ngọc chấp chấp mắt là có này cái sự tình hào chút người vào đường người đều phản nàn quá nói khởi chúng ta cũng không có khả năng cùng an đại tướng quân hợp tác thu phí c h u y ế n trở bách phúc nhi liên tục gật đầu bọn họ là không có vật l ư u trừ hàng năm hướng triều đình giao phó kia điểm đường đỏ yêu cầu giúp đưa đến phủ thành bên ngoài còn lại đều không quản chỉ quản tại bến tàu thu canh nghĩa sau đó giúp đem đường đưa đến bến tàu có chút thương hộ không nguyện ý đến chúng ta ở đâu tới liền là bởi vì đường bên trên có hại hao tổn trương tiên ngọc chụp tay bổ sung nói đều không cần bọn họ áp hóa thương hộ nhóm chính mình áp hóa đi theo bọn họ là được đường bên trên còn an toàn này dạng nhất tới chúng ta sinh ý cũng sẽ càng tốt hiện tại chúng ta không cái gì sở cầu vạn nhất về sau đâu này dạng cũng coi như chúng ta cùng đại tướng quân phủ thêm sâu quan hệ về sau yêu cầu thời điểm cũng liền dùng đến n à y là trước này dạng quá hai ngày đại bá bọn họ hẳn là liền làm xong đến lúc đó tại thương lượng một chút kế tiếp bách phúc nhi liền đoạt tại cổ ra cũng không ra khỏi cửa càng không nghĩ đi vậy ra nhưng nàng không đi không có nghĩa là nhân ra không tới mới quá một ngày vệ vần kỳ liền tới cửa tới muốn kết quả lý do là hôm nay buổi sáng tướng quân phủ quản sự tới hỏi qua ngươi này cân nhắc như thế nào dạng bách phúc nhi hai tay một đám rất là bất đắc dĩ mở miệng chúng ta ra tình huống ngươi nhiều ít đều hiểu đến đừng nhìn cây nghĩa tiện nghi nhưng là trăm văn một cân là xác định vững chắc lô vốn không thiếu được còn muốn đi nói một chút điều kiện nhưng ta tạm thời nghĩ không đến quá nhiều dễ làm pháp ngươi nói về sau có thể hay không gia tăng vệ vân kỳ một tay chống lạnh chỉ cần đối an đại tướng quân có lợi hoặc là đối đại gia đều có lợi ngươi liền có thể để bách phúc nhi chăm hắn liếc mắt một cái ta đương nhiên sẽ chỉ để đối ta có lợi đi thôi dẫn đường vệ vân kỳ n h ư mày ngươi t ẩ u t ử không đi không đi đều đi nếu là đàm phán không thành ai tới cựu trảng trông cậy vào ngươi sao vệ vân kỳ An đại theo ư ớ n quân g p ụ bên t n g lý thuyết một cái thương hộ mà thôi bọn họ không cần đến như thế khách khí nhưng này thương hộ không tầm thường a không thiên giám cổ đại nhân đệ tử chật chật chật không thể cưỡng chế chỉ có thể hào hào nói lâm hộ Phúc Nhi rất l không không vệ, tại, tại vệ, vệ xoa xoa đôi bàn tay lại nói ai ra này đường dùng nơi nhưng là quá lớn mày khung ác nếu là có thể tới một chén ngọt ngào nước trẻ còn có thể nhiều đi ba dặm có đôi khi chạy thật nhanh một đoạn đường dài thân thể hư thoát đầu váng mắt hoa tới hai cái đường có thể hảo hơn phân nửa này nhưng so bánh bao càng lợi ích thực tế lâm hộ vệ nói khởi này cái liền thao thao bất tuyệt cái gì có thể dùng tới gánh đói a trị tổn thương a khôi phục thể lực các loại chờ nói một đại thông tóm lại là cái t h ứ tốt cuối cùng có chút xấu hổ mở miệng bách cô nương chúng ta này đó binh sĩ cũng là thật không dễ dàng nếu như đường n h i ề u điểm nhi còn có thể b ả o mệnh ngài nếu là thuận tiện liền n h i ề u bán cho chúng ta một ít đi chúng ta mặc dù ra không được quá cao giá tiền nhưng sau này gặp được sự tình ngươi chỉ cần nói một tiếng huynh đệ nhóm tuyệt đối không có hai lời bách phúc nhi cảm thấy hôm nay này cái địa phương là tùy tiện ra không được này là chuẩn bị viên đạn bọc đường cùng khổ t ì n h tiết mục chờ nàng a này n chờ đợi dòng giá gần nửa canh giờ bách phúc nhi đều uống ly thứ ba trà thời điểm an đại tướng quân tới bách phúc nhi đổi vội vàng đứng dậy làm lễ này lần không chờ nàng quỳ xuống nhân ra an đại tướng quân liền nói không cần đa lễ bản tướng có thể ra giá tiền ngươi đều biết đi nói như thế nào bách phúc nhi quay đầu xem liếc mắt một cái vệ vân kỳ quay đầu cười hạ hồi đại tướng quân lợi nói ta cùng vệ tam công tử nói thực rõ ràng trăm văn một cân đường ta là bán một cân thua thiệt một cân bách ra chế đường phường đồng dạng dưỡng rất nhiều người nếu là liên tục như vậy hao tổn chỉ sợ cũng lực có không bắt bản ch chương ba trăm bảy mươi chín muốn hảo hảo trang điểm một chút bách phúc nhi lời nói thành công làm an đại tướng quân nhăn lông mày cũng không nghĩ nhiều trực tiếp mở miệng ngươi nói bách phúc nhi cười cười tới phía trước ta sư phụ nói nói an đại tướng quân chiến công hiến hách lâu dài phòng thủ biên quan đánh lui ngoại địch nếu là không có những cái đó tướng sĩ nhóm bảo vệ quốc gia chúng ta cũng không thể thanh thản ổn định kiếm bạc lâm phi trọng trọng gật đầu cảm thấy cổ tiên sinh nói thật hảo cũng không liền là này dạng bách phúc nhi lại nói ta sư phụ nói làm ta đừng có đem tiền bạc xem có nặng hôm nay hạ bạc ta là kiếm không xong dù tốt trăm ngàn mẫu bất quá một ngày ba nữa nhà cao cửa rộng vạn gian c h ị n g ủ g i ư ờ n g năm ba thứ ba ta tổng cảm thấy này lời nói thực có đạo lý nếu là ta một người kỳ thật cũng không đáng kể nhưng còn có quá nhiều người cùng chúng ta ăn cơm ta cũng không thể vì chính mình đại nghĩa để người khác đói bụng có phải hay không nhưng đại tướng quân muốn đường cũng là muốn khẩn sự t ì n h là lấy các loại cân nhắc ta có thô thiển một cái đề nghị tỉnh h đại tướng quân châm trước sau đó nàng liền đem chính mình trước đây cùng nàng tẩu tử thương nghị hảo sự tình nói đồng thời tỏ vẻ cùng chúng ta bách ra chế đường mà nói Đại theo ư ớ n quân này đơn n g s i ý chỉ cần không lỗi tổn hại, có hay không có cũng có mức chút cũng không hại, hay không nhuận không nhiên, thể định không h tổn đáng đương ngoài kể lỗi lợi tìm một trở tệ. t bù về tây nam đến kinh thành không dám nói gian hiểm trọng trọng nhưng cũng không tính thái bình lại nói ngay t h ẳ n g chút cửa hải bóc lột thương hộ hóa cũng là c h u y ệ n t h ư ờ n g nếu là này điều nói có thể bị đại tướng quân người đà thông tin tưởng rất nhiều người thương hộ đều nguyện ý đi rốt cuộc chúng ta tây nam trừ đường còn có rất nhiều có thể buôn bán hảo v ậ n trừ tây nam ven đường còn có rất nhiều thành trì đã như thế đại tướng quân liền có một điều phát tài đường ta cũng không cần hao tổn dù sao các ngươi đều muốn tới vận chuyển đường tiện đường sự tỉnh tướng quân phủ quản sự liền ở một bên trong lòng bản tính đánh ken ken rung động có lẽ là cảm thấy rất có triển vọng con mắt sáng bóng an đại tướng quân trực tiếp đánh nhịp nhưng hành bách phúc nhi lại nói đại tướng quân chúng ta tại thương nói thương sự tình đến muốn nói rõ với ngài bạch ngài tiêm một trăm văn có thể mua được là chúng ta lần chờ đường đỏ lần chờ đường đỏ cùng thượng đẳng đường đỏ kỳ thật liền làm màu sắc thượng có chút bất đồng đại thể là giống nhau công hiệu cũng là giống nhau đối an đại tướng quân tới nói chỉ cần có đường là được có đẹp hay không, không quan trọng có thể liền như vậy định ra kế tiếp sẽ có n ô quản sự cùng các ngươi thương nghị cụ thể chương trình như thế bách phúc nhi tỏ vẻ không cái gì nhưng nói nô quản sự là một đường đưa bách phúc nhi ra cửa đường bên trên bách phúc nhi nói cho nàng cụ thể chi tiết sẽ từ ta tẩu tử cũng là chúng ta bách ra chế đường phường chủ sự người tới cùng ngãi thương lượng các ngươi có thể nói chuyện nô quản sự đầy mặt tươi cười thái độ thập phần tốt đẹp chờ bách phúc nhi vừa ra khỏi cửa liền chạy chậm c h ở về thương nghị đi tây nam vận đường sự tình nếu là thật kiếm tiền chúng ta cũng có thể cho ra càng cao mua đường giá cũng không cần bách ra cũng liên lụy đến này bên trong tới nếu là kiếm tiền bọn họ sẽ đem các người đá ra đi ra cửa vệ vân kỳ thẳng t h ắ n Bách Phúc Nhi tỏ vệ ẻ không không kiếm không kiếm, sinh quan trọng, ta nguyên bản cũng muốn này tiền, muốn càng ngươi, lâu ta ta tốt. Tuy cái có đi lại là ý v vân kỳ vừa muốn đi chè trôi nước liền chạy c h ậ m tới công tử nhanh trở về đi phu nhân cấp ngươi hầm thập toàn đại bộ thang nói là muốn cấp ngươi hào hảo bổ một chút đại công tử tìm một cái ba trăm cân đại khóa sắt đã để người mang lên vọng phúc cư đi nói là muốn giúp ngươi một tay lão gia mời được đại phu cấp mở một bộ thuốc tắm nói phao có thể cường thần kiện thể đều đã chuẩn bị hảo vệ vân kỳ ánh mắt lạc tại bách phúc nhi trên người ngươi có phải hay không muốn về đi ta đưa ngươi bách phúc nhi tỏ vẻ không cần vệ vân kỳ một hai phải đưa vạn nhất lại gặp được lưu manh làm sao bây giờ đi thôi ta đưa ngươi nói xong không dung bách phúc nhi cự tuyệt quay đầu liền đuối trẻ trôi nước nói trở về nói cho ta m ẫ u thân liền nói ta đưa phúc nhi mội mội trở về đường bên trên khả năng còn muốn dạo nhất dạo liền không thể về ăn cơm được xem hắn rời đi bóng lưng Trẻ trôi nước tỏ vẻ phi thường lý giải lão gia cùng phu nhân này hai ngày thật giống như là muốn h ả o h ả o bù đắp công tử hận không cho công tử một ngày ăn tạm đốn đừng nói là công tử hắn xem đều có chút chịu không nổi bị cước ép hướng trở về đưa bách phúc nhi nhịn không được hỏi ngươi ra người có phải hay không không biết ngươi muốn đi khảo võ cử đây là có cái gì đáng giá giấu giếm sao vệ vân kỳ không nghĩ lại nhớ lại đi qua không cái gì đáng giá nói bách phúc nhi cười hỏi lúc đó tại là thế nào có phải hay không muốn đem ngươi mấy năm trước không ăn thành đồ vật đều cấp ngươi một hồi ngươi hiện tại có phải hay không vệ da người mắt bên trong đại bà bối vệ vân kỳ không cao hứng chừng nàng liếc mắt một cái muốn không là ngươi nhiều miệng ta sẽ có hôm nay muốn không k i ê u cái thập toàn đại bổ thang ta làm người cấp ngươi đưa tới bách phúc nhi đầu lay chống lúc lắp đồng dạng ta quá bổ không tiêu nổi tiêu không chịu nổi đi đến nửa đường bách phúc nhi còn là không k ề m chế nội tâm bắt quái ngươi nộ quỷ này sự tình kế tiếp là như thế nào tính có tìm đến hại ngươi người sao vệ vân kỳ không đáp lời hắn tổ phụ đã tại tới đường b ê n trên chờ không được bao lâu liền có thể cho hắn cái bàn giao ngươi là đối cái gì đều rất hiếu kỳ bách phúc nhi phi thường q u a n côn ta không thấy qua việc đời vệ vân kỳ trận trắng mắt còn chưa tới cổ ra cửa ra vào xa xa liền thấy vị khổ cầm cái gì đồ vật đứng tại cửa ra vào thấy bách phúc nhi vui sướng chạy tới tiểu sư thúc sư thúc tổ làm ta đem này hai hạp đan dược giao cho ngươi hai cái hộp nhỏ một cái trang là chú n h ă n đan một cái trang là cường thân kiện thể đan bách phúc nhi tử tế n g h e qua mùi thuốc sông vào mũi như vậy nhanh liền luyện ra vị khổ cười nói sư thúc tổ chỉ dùng nửa ngày liền luyện ra nói làm ngươi cầm xem xem như thế nào bán mặt khác hắn đi ra đại khái năm ngày sau trở về bách phúc nhi gật đầu nhấc mắt xem sắc trời còn sớm quay đầu nhìn hướng vệ vân kỳ ngươi buổi chiều không có việc gì đi vệ vân kỳ n h ữ mày không chờ nàng nói chuyện bách phúc nhi liền mở miệng giữa trưa ta mời ngươi ăn cơm buổi chiều ngươi bổi ta đi đi dạo mấy chỗ cửa hàng bất quá bây giờ muốn chờ ta một chút liền như vậy quyết định vào cửa đêm hôm nay cùng an đại tướng quân nói nội dung cùng trương tiên ngọc tử tế bàn giao sau mở miệng t ẩ u tử ngươi giúp ta trang điểm một chút muốn để ta xem lên tới liền không phú thì quý trương tiên ngọc hơi nghi hoặc một chút muốn biết nàng này cái tiểu cô tử tại lối ăn mặc từ trước đến nay có chút tùy ý này đ ố n g nhiên nói muốn ăn mặc khẳng định có cái gì sự tình một bên trang điểm một bên liền hỏi bách phúc nhi cũng không giấu nàng nàng muốn đi đi dạo cửa hàng cuối cùng mục đích là bán thuốc này trang điểm thượng liền không thể keo kịt đi ta mang thải vân cùng nhau ta mời được vệ tam công tử người nhiều sĩ khí chân trương tiên ngọc cười, cười. là nên cho đạo quan tìm một điều còn sống khi nói vô biên đạo trưởng đan d ư ợ c hiệu quả cực dai cũng là khó cầu tự nhiên là muốn bán cái giá tốt bản chương xong chương ba trăm tám mươi mua thuốc lại bán thuốc bách phúc nhi tử tế bộ trang phục l i ế c mắt một cái nhìn lại liền hiểu đến là người nhà có tiền cô nương vệ vân kỳ kinh ngạc muốn đi mua cái gì đồ vật còn yêu cầu cố ý trang điểm m ộ t phen bách phúc nhi cười tủm tỉm nói cho hắn biết ta là đi bán đồ nhưng là có sách lược chúng ta trước đi ăn cơm sau đó ngươi chạm thứ nhất mang ta đi trường xuân phượng nếu là muốn mời khách kia cũng không thể tùy ý đối phó vệ vân kỳ tìm từ lâu muốn một cái ghế lâu có lẽ là mọi người đều biết lần trước kia học tại nhà tử nghị muốn làm thịt vệ vân kỳ nhất đốn ngược lại bị lừa bịp đi hơn ngàn bạc này nhà tiểu lâu thấy là hai người dùng cơm ma lưu cấp thượng bốn cái đồ ăn một cái canh có thể nói s ắ c hương vị đều đủ xem tới kinh thành tiểu lâu tin tức đều là giống nhau gần nhất có phải là không có người đe dọa ngươi muốn cảm tạ ta nha nói chuyện lúc vệ vân kỳ cũng bắt đầu ăn chén thứ hai cơm vườn đầu cơm khô không n g ừ n g đầu gần nhất không hạ tiểu ăn ai ra này đồ ăn như thế nào như vậy hương cuối ó t mới biết cùng là nâng lên đầu liền cùng ngươi nói đồng dạng đồ ăn nhiều đều không biết ăn loại nào xem liền no liền này dạng đính hảo nói xong cũng mở ra địa si đi hành động bách phúc nhi cảm khái cũng chỉ hắn nhà phú quý nhà nghèo nếu là chiếu hắn như vậy cái ăn pháp nhà đều muốn ăn đồ ăn cơm no vệ vân kỳ vừa lòng thỏa ý nhấp một ngụm trà đứng lên nói đi thôi dẫn ngươi đi trường xuân phường trường xuân phường tại sở tại một con đường là nhất trung tâm cửa hàng chỉ là xem mặt tiền liền so chung quanh cửa hàng lớn hơn nhiều hai người mang thải vân vừa đi vào một danh tiểu nhị liền cười tiến lên đón hai vị khách nhân nhưng có cái gì yêu cầu tiểu nhị thái độ thập phần tha thiết chủ yếu là hắn liếc mắt liền nhìn ra hai người không phú thì quý vừa thấy liền là xuất ra nổi bạc hàng người bách phúc nhi lạnh nhạt mở miệng nghe nói các ngươi này bên trong bổ dưỡng dược phẩm cũng không tệ giới thiệu khách nhân t ỉ n h lên lầu hai tiểu nhị cũng không truy vấn nàng rốt cuộc muốn cái gì đem người mời đến lầu hai chỗ ngồi phía trước lại dâng c h ả nước n này mới bắt đầu giới thiệu bản điếm thuốc phân vì hai loại lầu bên dưới là các loại dược liệu cũng có ngồi công đường xử án đại phu xem trần lầu hai đều là một ít thành phẩm bổ dưỡng loại dược phẩm không có thể trị bệnh cứu người nhưng có thể cường thân kiện thể kéo dài tuổi thọ nay cái là cần thiết muốn nói rõ ràng bách phúc nhi gật đầu tiểu nhị tiếp tục mở miệng bổ dưỡng loại có cường thân kiện thể dung nhan vĩnh chú chờ này đó dược phẩm trừ chúng ta trường xuân phường nghiên cứu chế tạo bên ngoài còn mua dùng nhà khác dược phẩm không biết cô n là tiểu nhị có chút tự hào chúng ta đông ra nói đại năng giả trải rộng thiên hạ các nơi chúng ta trường xuân phường cũng không dám nói chính mình đồ vật liền là nhất đ ẳ n g hảo là lấy đồng loại hình dược phẩm chúng ta đều sẽ đi qua tử tế đối lập chọn ưu tú đại bán bách phúc nhi cảm thấy rất có ý tứ có trừ xẹo sao có n g à i chờ một lát tiểu nhị quay người lấy ra một bình xứ nhỏ trừ xẹo cao chúng ta đề cử là tới tự bắc địa vương thị tiệm thuốc trừ xẹo cao n à y loại trừ xẹo cao là chúng ta tại mười mấy loại đồng loại thuốc dán bên trong t r ạ c tuyển ra tới vô luận là tính chất còn là khí vị cùng với công hiệu đều là trước mắt tốt nhất một loại bất quá có câu lời nói thật muốn cùng cô nương nói rõ ràng nếu là vết sẹo quá lớn này thiên hạ hẳn là đương còn không có thuốc có thể nói có thể toàn bộ tiêu trừ khôi phục như sơ lại dùng này cái trừ sẹo cao vết sẹo này cuối cùng là không có thể xóa đi còn phải xem cá nhân có người dùng hiệu quả cực dai có người hiệu quả khả năng liền không lại như vậy lý tưởng này bình trừ sẹo cao hai lựa bạc nếu là cô nương thật có cần chúng ta thành tâm để cử này cái bách phúc nhi gật đầu vậy trước tiên cầm một bình thử xem tiểu nhị một lần nữa cầm cái mới qua tới cũng không hớn hở ra mặt đại cửa hàng tiểu nhị sao thấy qua việc đời bách phúc nhi lại nói Lại giới thiệu, đồng dạng, đồng dạng thiệu、so、ô như thế bách phúc nhi liền hài lòng các ngươi này bên trong còn có thể đại bán thuốc đi cái gì yêu cầu bách phúc nhi trước sau đã mua mười mấy lượng đồ vật tiểu nhị cũng là có chút điểm cao hứng chỉ cần là phù hợp chúng ta lão bản yêu cầu lại tại đồng loại dược bên trong có thể đứng hàng phía trước ba liền có thể nói cô nương nhưng là có đại lý dự bán bách phúc nhi lấy ra hai viên thuốc cấp hắn này là dưỡng nhan đan dùng sóc nhưng để lượng màu da làm nhạt mặt bên trên b à n các ngươi có thể xem hạ tiểu nhị nghe nói liền làm nàng chờ một lát rất nhanh liền thỉnh trưởng quỹ tới kẻ h è n họ vông là trường xuân phường trưởng quỹ này vị cô nương muốn ra tay d ư ỡ n nhan đan là bách phúc nhi chỉ mặt bàn đan dược liền là này loại vâng trưởng quỹ tại được bách phúc nhi đồng ý sau cầm lên tử tế quan sát thả đến chóp mũi ngay qua một phen kiểm tra thực hư sau liền nói này đan dược xác nhận thực phẩm bất quá cụ thể dược hiệu như thế nào chúng ta đại phu còn phải cẩn thận kiểm tra thực hư một phen bách phúc nhi gật đầu đại khái bao lâu ba đến năm ngày bách phúc nhi khởi thân này hai viên liền để cho các ngươi xem có tin tức tới tìm ta liền là đem cổ ra địa chỉ cấp bọn họ nghĩ nghĩ lại đem vệ ra địa chỉ cung cấp bọn họ chủ yếu là sợ người ta tìm đến nàng không tại vâng trưởng quỹ tha thiết đưa nàng ra cửa tay bên trong đan dược phát ra nhàn nhạt dược liệu hương Kinh nghiệm n tranh tranh ra cửa h hắn này biết, bách phúc nhi lại để cho vệ vân kỳ mang nàng phân biệt đi lưu dương trai trăm tuổi cát chú nhan cắt ra n mua. Ra cửa bách tới sau vệ vân kỳ liền hỏi ngươi kia cái cường thần kiện thể đan dược tại trường xuân phường thời điểm vì cái gì không lấy ra tới bách phúc nhi nói cho hắn biết ta sư phụ này lần luyện là nhất đơn giản cường thân kiện t h ể đan không có nhân ra lấy ra tới hảo vệ vân kỳ rõ ràng vô biên đạo trưởng đan dược linh nghiệm là rõ như ban ngày chỉ cần ăn xong người liền không có không nói hảo nói lên tới ta có thể này dạng cũng là bởi vì còn nhỏ khi ăn vô biên đạo trưởng đan dược bất quá ngươi này cái cũng không đội nhất thời nếu là nhân ra nhìn chúng ngươi chú nhân đan đằng sau lại từ từ lấy ra tới càng tốt đan phương là được bách phúc nhi cũng là này cái ý tứ lắc đầu xem trời chiều ngã về tây p h ủ i tây hôm nay đa tạ ngươi bản chương xong chương ba trăm tám mươi mốt ngươi còn là nhận định bách ra nhà đầu hôm nay buổi sáng thêm buổi chiều liền hoàn thành hai kiện việc lớn bách phúc nhi tỏ vẻ tương đương hài lòng tâm tình phá l ệ tốt hiện tại cần phải làm l á chờ đợi phản hồi vệ vân kỳ suy nghĩ một chút vẫn là mở miệng ngươi tại kinh thành đợi không lâu cả nguyên quan tại kinh thành cũng không có thường c h ú người đi liền tính là cùng những cái đó tiệm thuốc hợp tác có về sau kết nối lên tới có thể hay không không t i ệ n lắm muốn không phải là ngươi thập phần tin tưởng nhân ra sau đó ngươi đã qua một năm một lần này dạng nhất tới kiếm nhiều kiếm thiếu đều là nhân gia định đoạn nay cái vấn đề bách phúc nhi cũng tại cân nhắc ta cũng nghĩ qua là muốn một lần tính bán phương tử còn là hợp tác sở dĩ như vậy nghĩ cũng là bởi vì không tốt quản lý vai đầu nhìn hướng vệ vân kỳ ngươi có cái gì dễ làm pháp sao vệ vân kỳ gật đầu theo trường xuân phường đi ra lúc ta liền muốn nói ngươi tìm này mấy nhà đều là cửa hàng lớn bọn họ yêu cầu cao lại bọn họ đến phân thành hẳn là sẽ không thiếu ta có cái bằng hữu nhà bên trong phía trước cũng là bắc địa có danh dược liệu thường xảy ra ngoài ý muốn chịu đến trọng thương suy sụp thập phần nhanh hiện tại cũng là miễn cưỡng t r è o trống đối mới thuốc hoặc giả mới đan dược rất là k a o khát ngươi nếu là nguyện ý tìm bọn họ liền có thể cầm tới càng tốt giá tiền bọn họ cũng có thể ỉ vào mới đan dược khởi tử h đối với nàng lo lắng vệ vân kỷ câu môi cười một tiếng mặc dù là miễn cưỡng trẹo trống nhưng phía trước mạng lưới quan hệ cùng đủ loại con đường đều còn tại bọn họ thiếu là cái cơ hội như thế bách phúc nhi tỏ vẻ có thể nói chuyện ta sẽ cấp bọn họ đi cái tin tức ngày mai đi ngày mai ta dẫn ngươi đi một chuyến bách phúc nhi gật đầu đáp ứng xuống theo xác trời dần tối đưa bách phúc nhi trở về cổ g i a vệ vân kỳ còn ở bên ngoài lưu lại một trận cuối cùng còn là không thể không hồi phụ nhất đến nhà vệ nhị phu nhân mấy người liền bơi lại một đám vui vẻ ra mặt nghe nói hôm nay đi b ồ i phúc nhi dạo phố đi nay cái thời điểm liền trở lại còn chưa ăn cơm đi giữa t r ư a cấp ngơi hầm canh c ò n tại đi đi đi nhanh lên ăn cơm vệ vân kỳ cảm thấy có điểm khó chịu tỏ vẻ đối thập toàn đại bổ thang thật không hứng thú không thể làm gì chi hạ chỉ có thể mở miệng này không thể loạn bổ vạn nhất bổ ra vấn đề tới không đáng liền bình thường ăn cơm là được mặt khác các ngươi có thể trở về đến phía trước sau xem như cái gì cũng không biết nên làm cái gì còn là làm cái gì ta không cần đặc thù chiếu cố thật hắn nguyện ý làm cái trong suốt người t h ỉ n h không nên đem ánh mắt đặt tại hắn trên người tần trước trước cười hoan tiểu thúc không phải nói dạng này lời nói trước kia là chúng ta đối ngươi nhiều có sơ sẩy chúng ta đến muốn bù đắp ngươi đúng nhị đệ à ngươi về sau có cái gì sự t ì n h trực tiếp há miệng liền là đại ca đều tin ngươi vệ vân kỳ trận trắng mắt nhìn trời trọng trọng thở dài còn có hai ngày liền muốn hạ tràng khảo thí này hai ngày nghi ẩm thực thanh đạm bổ dưỡng chén thuốc liền tính cũng không cần cá lớn thịt heo hào hào hào vệ nhị phu nhân liên tục gật đầu ngươi nói cái gì chính là cái gì toàn g i a dùng qua cơm vệ vân kỳ liền trở về hắn viện tử vệ nhị phu nhân tâm tình là phá lệ thoải mái đối với này hai ngày nàng tới nói cái gì phong hồi lộ chuyện liệu á m hoa minh cũng không thể biểu hiện nàng tâm tình muốn làm bại gia tử nhi t ử c h u y ể n đầu liền tiền đồ mấu chốt là nàng cũng không có vì thế nỗ lực một phân vất vả này cái như thế nào nói sao mừng thầm thực ca muốn nói phúc n h i n à y nha đầu đích thật là mang phúc khí tự theo nàng tới kinh thành ta là cảm thấy kia kia đều thực thông thuận vệ nhị ra liếc nàng liếc mắt một cái nếu là tổ tiên thắp nhang cầu nguyện này lần ngươi nhi từ cao trung vậy coi như là tổng tam phẩm cao cấp võ quan không là thiên tử hộ vệ liền là mang binh tướng quân thân phận nhưng là bất đồng ngươi còn là nhận định bách ra cái k i a n h a đầu vệ nhị phu nhân trong lòng hơi hồi hộp một chút ngươi không nói này cái sự tình ta còn liền quên nếu là ta nhi tử chúng bị quan lại quyền quý nhà xem thượng tia nhưng làm sao chỉnh đến lúc đó cường quyền đẻ xuống ta cự tuyệt không đến liền muốn cưới một cái quan gia cô nương vào cửa ngươi xem xem nô ra liền là một cái ngũ phẩm quan viên nhà thứ nữ kia trận thế bãi liền cùng muốn nên đón tổ tông vào cửa đồng dạng một cái thứ nữ thiếp sinh h o ạ n ý nhi nghe nói tại phủ bên trong bên ngoài b ả n cũng không được coi trọng nhưng tại ngô ra trước mặt nhưng là ương ngạnh vô cùng nói đến này bên trong ba một tiếng vỗ lên bàn không được vạn vạn không được ta ngày mai liền muốn đi tìm bách phu nhân ta muốn đoạn những cái đó khả năng tính bằng không cưới một cái tổ tông vào cửa nàng này cái bà bà muốn như thế nào tự xử chửi không được nói không chừng liền mang theo hắn nhi tử đều muốn cùng bị khinh bỉ vệ nhị ra bị nàng làm vui k i a t ra không muốn cưới quan gia quý nữ tới nâng lên môn mi còn không có gặp qua ngươi này dạng bài x í ngươi hiểu cái gì vệ nhị phu nhân hừ một tiếng cao môn cả nữ thấp cửa cưỡi tức cưới cái tổ tông trở về này p h ụ bên trong ngày tháng còn thế nào quá lại không nói vạn nhất vận khí kém cưới được một cái đương loa liền ngươi nhi tử kia tính tình mấy cái cô nương có thể chịu được được có thể hạ tràng khảo võ cử liền tỏ vẻ hắn tính tình cũng biến nói xong còn chưa tốt khí t r ư ờ n g vệ nhị ra liếc mắt một cái như thế nào ngươi nhi tử nếu là chúng ngươi liền coi chính mình không đồng dạng đường lại dài lắm vệ nhị ra nay cái nhà là không hắn nói chuyện địa phương nay lúc cách nhau một bức tường vệ ra đại phòng người có thể nói mây đen giam kín vệ đại lao ra vệ lương văn cấp như cùng chào nóng bên trên con kiến hung tợn mở miệng giấu rất sâu à như vậy mấy năm lăng là một điểm tiếng gió đều không chuyển tới còn cho rằng là cái phế vật nhưng thật là không nghĩ đến vệ vân không c a o mày nay cái đều không là quan trọng nhất quan trọng là bách phúc nhi n h ú n g tay chúng ta tại sát vách làm sự tình đều bị phá hư sát vách vẫn luôn không có động tĩnh nhất định là có cái gì mưu tính hơn nữa hiện tại nghe đạo tử không thấy vệ lương văn không cao hứng nhìn hắn chằm chằm sớm mấy năm ta liền nói muốn hạ thủ ngươi không phải nói có thể hủy hắn hiện tại hảo hắn là muốn đem chúng ta một n ố i đoan bách ra cái k i a nha đầu liền là chúng ta khắc tình muốn không là nàng sát vách tang sự đều hẳn là xong xuôi về phần tại sao không có động、tính. đều không cần đ o á n chắc nhất định là cấp lao đông tây đi tin muốn chở lao đông tây tới thu thập ta nhận làm con thừa tự tới tóm lại là không bằng thân sinh n à y đó năm hắn vì vệ gia làm trâu làm ngựa k i a cái lao bất tử vẫn là như thế bất công có cái gì chuyện tốt chỉ sẽ nghĩ đến chính mình thân sinh nhi tử chưa từng quản quá hắn chết sống vệ vân k h ô n nha t ử hôi t r a o bực bội hiện tại chúng ta muốn như thế nào làm s ắ t vét hiện tại phòng lợi hại vệ vân k ỳ viện tự tức thì bị thủ như cùng như thùng sắt vệ lương tài t o mày một hồi lâu mới chiêu tay vệ vân k h ô n đưa tới lập tức sắc mặt hơi kinh rất nhanh phụ tử hai người liền thương lượng lên tới bản chương xong